Xin kính chào toàn thể của khán giả của đọc chuyện .net. thưa o à n t ể của của đọc khán chuyện chấm h ngay nét giả t quý vị hôm nay chúng nay ta đây ế n cùng với cuối tập tập chuyện là một bộ truyện về thể pháp rất hay rất nổi tiếng mới của bên nước ngoài mà chúng tôi đã thuê dịch và việt hóa để cho nó gần gũi hơn với hoàn cảnh với môi trường cũng như là lối sống của người việt nam chúng ta để quý vị nghe chuyện cảm giác nó gần gũi hơn trong cuộc sống thưa quý vị sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất thêm nhiều bộ truyện nữa và cái bộ truyện hành trình h à o m h ó diệt quỷ này trong năm tập vừa qua nó chỉ là hết quyển một mà nếu giả như mà quý khán tính giả yêu mến thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục thuê dịch quyển số hai để tiếp tục phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới và lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện này có phần diễn đọc của đình soạn nghe đọc truyện hân hành giới thiệu cùng quý bản đọc câu chuyện ma kinh dị hành trình hàng ba diệt quỳ của tác giả đoá hoa vô thưởng q u phần diễn đọc của địch soạn tập cuối tôi cứ men theo con đường đất phía trước mà đi lên đến khoảng chiều tôi mới đi đến một thôn bản thôn này có cái tên là giảng phìn tôi bước chân vào trong thôn mà không hề biết rằng tôi gặp lại một ngôi nhà có quỷ ngôi nhà có quỷ mà tôi gặp lần này không giống như những ngôi nhà kiệu lần trước bởi vì hung trạch lần này là có người ở khi tôi vừa bước chân vào trong thôn thì đột nhiên, đột nhiên có một người thanh niên đang cố sức chạy nhanh tới chỗ của tôi anh ta vừa thở hồn hển vừa hỏi tôi có biết trừ quỷ hay không chắc rằng anh ta nhìn thấy tôi ăn mặc theo lối đạo sĩ hành đầu trên giang hồ nghe anh ta hỏi như vậy tôi lập tức dừng lại quay đầu nhìn anh ta anh ta chừng ba mươi tuổi khoảng chừng bằng tuổi với tôi khuôn mặt của anh ta rất thật thảo và trung thực trên tay của anh ta cầm theo một làn rau ngoài khuôn mặt đang biểu lộ sự lo lắng ưu sầu trên người của anh ta không hề có chút âm khí nào cả anh ta thấy tôi không trả lời như vậy thì tiếp tục hỏi vì tiên sinh này tiên sinh có chóc được quỳ không tôi cười rồi đáp lại vì đại ca này tôi thấy trên người của anh dương khí rất là sung mãn không giấu như người đang bị tà ma quấy nhiễu nếu như trong nhà có người bị bệnh tôi khuyên anh nên đưa đi bệnh viện để chữa trị thì hơn trên khuôn mặt của anh ta vẫn giữ nguyên và yêu sầu tôi nghĩ ất đường của anh ta trong sáng tuy đang có chút ưu sầu nhưng không hề có liên quan gì đến âm tà anh ta thấy tôi đang định đi tiếp anh ta vội vàng níu lấy tay của tôi rồi nói tiên sinh hãy dừng bước gia đình tôi không có người ốm chỉ có điều ngôi nhà chúng tôi đang ở gần đây có ma quỷ làm loạn tôi thấy tiên sinh giống như một đạo sĩ giang hồ cho nên hy vọng tiên sinh hãy ghé qua nhà tôi xem giúp tôi có được hay không ạ trong nhà có quỷ n g h e đến mấy từ này tôi cảm thấy rất kỳ quái nếu trong nhà đã có ma quỷ vậy thì tại sao trên người của anh ta không hề dính chút âm khí nào có điều nhìn v ề mặt thành thực chất phác của anh ta cho nên tôi liền đáp anh nói trong nhà anh có ma quỷ vậy thì anh hãy nói xem chuyện ma quỷ trong nhà của anh thế nào anh ta liền đồng ý sau đó anh ta đem chuyện ma quỷ đang xảy ra trong nhà để kể lại cho tôi nghe anh ta tên là vương quân trong nhà có vợ và một đứa con trai ngôi nhà đang bị ma quỷ lộng hành đó là một ngôi nhà cũ họ đã ở tại ngôi nhà đó được mấy chục năm theo lời kể của vương quân ngôi nhà đó được trang của vương quân xây lên từ khi anh còn rất nhỏ anh ta đã ở trong ngôi nhà đó hơn ba mươi năm nhưng không hề có chuyện gì xảy ra thế nhưng nửa năm gần đây những sự việc kỳ lạ không ngừng phát sinh thật đầu mỗi khi đến buổi tối đi ngủ trên mái nhà thường có những tiếng động rất kỳ lạ giống như có nhiều người đang bước đi trên đó khi đó hai vợ chồng chỉ cho đó là con mèo của nhà ai đó đang đi lại trên nóc nhà nhưng nói ra thì rất kỳ quái sau sự việc trên nóc nhà lại có bước chân đi lại những đêm tiếp theo những bước chân liên tục tiếp diễn nhưng mỗi lần hai vợ chồng vương quân bật đèn thì tiếng bước chân lại chấm dứt đến khi tắt đèn thì tiếng bước chân đó lại tiếp tục vang lên khiến cho cả hai vợ chồng không t h ể nào có thể ngủ được có một đêm vì có bực bội vì với tiếng bước chân đó anh ta bị vợ đánh thức d ậ y bảo anh ta đi ra ngoài xem rốt cuộc là con mèo của nhà ai đó đang p h a phách trên nóc nhà của mình vương quân cầm lấy đèn pin ra ngoài để kiểm tra thế nhưng chẳng có bóng dáng của một con mèo hoang nào cả anh ta liền đi vào trong nhưng vừa mới vào trong nhà thì tiếng bước chân chậm rãi quái đản đó lại tiếp tục vang lên cứ như vậy đến mấy lần nhưng kết quả đều giống nhau đến lúc này thì cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất kỳ quái âm thanh này không phải do con mèo hoang gây ra rốt cuộc thì nó là chuyện gì sự việc cứ liên tục diễn ra như vậy tuy cả hai vợ chồng đều cảm thấy kỳ quái thế nhưng họ không nghĩ rằng đó là chuyện ma quỷ gây ra mãi cho đến một đêm đứa con nhỏ của họ đang ngủ nửa đêm bỗng thức dậy đòi đi vệ sinh mà ở nông thôn trong nhà đều không có nhà vệ sinh nhà vệ sinh đều được xây ở bên ngoài nhà vệ sinh của vương quân cũng y như vậy muốn đi vệ sinh phải đi ra ngoài nhà đứa con của vương quân đi vệ sinh xong đang rửa tay chuẩn bị đi vào trong nhà nó đột nhiên khóc ré lên bộ rằng của nó tỏ ra vô cùng sợ hãi vương quân vội vàng chạy ra ôm lấy đứa bé hỏi nó bị làm sao đứa bé nhắm mắt lại sợ hãi đưa tay chỉ lên mái nhà nó không chịu nói mà vẫn tiếp tục khóc đến lúc này thì vương quân đã vô cùng hồi hộp đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của đứa con nhưng anh ta không thấy gì cả đúng lúc đó vợ của vương quân nghe thấy tiếng còn khóc cũng chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì sao đứa con lại đột nhiên khóc ré lên như vậy vương quân vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì cho nên anh ta chỉ lắc đầu vợ của vương quân liền hỏi đứa con đứa bé thấy mẹ chạy ra ngoài thì liền nín khóc nó đưa tay c h ỉ lên mái nhà rồi nói trên mái nhà của mình có người có người mặc áo đen trông rất đáng sợ hai vợ chồng nghe xong câu chuyện thì vội vã nhìn lên mái nhà thế nhưng trên mái nhà c h ố n g không không hề có một vật gì cả đến lúc này thì cả hai vợ chồng đều rất sợ hãi họ vội hỏi đứa con xem người đó còn trên mái nhà không đứa bé nay giờ vẫn đưa hai bàn tay lên che mắt nghe mẹ hỏi như vậy thì liền hé tay nhìn lên mái nhà bất chợt nó lại khóc t h ế lên vừa khóc nó vừa sợ hãi nói người đó vẫn còn đang đứng trên mái nhà con sợ lắm m a u đưa con vào trong nhà đi nói xong thằng bé tiếp tục khóc lớn hơn hai vợ chồng lại một lần nữa đưa mắt nhìn lên mái nhà thế nhưng họ vẫn không thấy được gì cả nhìn thấy đứa con của họ bị dọa cho sợ chết khiếp họ liền vội vàng bế đứa bé vào trong nhà không chẳng biết bắt đầu từ đêm hôm đó trở đi hai vợ chồng đều bắt đầu cảm thấy bất an trong ngôi nhà của họ là đang có ma quỷ tác yêu tác quái hôm sau vương quân đi mời một cao nhân đến v ị cao nhân kia vào trong nhà quan sát hồi lâu rồi nói trong nhà không hề có dấu vết của âm tả nói xong ông ta bỏ đi tuy nhiên vì cao nhân kỳ nói là trong nhà không hề có âm tà thế nhưng là mỗi buổi tối tiếng bước chân ma quái lại bắt đầu vang lên chắc là có lẽ cuối cùng họ cũng đã quen dần với tiếng bước chân ma quái đó cứ như vậy một tháng đã trôi qua thế nhưng một tháng trước trong nhà lại xảy ra một sự việc kỳ lạ đầu tiên là sau khi mọi người đ ã n g n ộ say trong nhà vang lên tiếng va chạm của bàn ghế khiến cho ai cũng có cảm giác trong phòng khách đang có người không phải là một người mà là rất nhiều người tiếng bàn ghế di chuyển làm cho vương quân thức dậy anh ta liền đi ra phòng khách để kiểm tra cảnh tượng trước mắt khiến cho vương quân hét lên sợ hãi bàn ghế trong phòng khách xác thực đã bị di chuyển sang chỗ khác sự việc này khiến cho cả hai vợ chồng đều hoang mang và lo sợ một khi con người ta trong lòng đã có điều lo lắng thì thường là không ngủ được hai vợ chồng đều co rúm vào mỗi khi đêm đến thì trong phòng khách lại cứ phát ra những âm thanh như có tiếng người đi lại tiếng xe dịch bàn ghế tiếng rót nước t r ả giống như chủ nhân của ngôi nhà đang bận tiếp khách vậy mấy lần đầu vương quân còn cho là trong nhà có trộm thế nhưng nhiều lần đi ra phòng khách để kiểm tra nhưng không hề có bóng dáng của một ai cả chỉ có bàn ghế và cốc chén đã bị di chuyển ra chỗ khác quan sát kỹ thì trong chén vẫn còn khu nguyên và trong nhà cũng chưa từng mất đi bất cứ đồ vật gì bắt đầu từ ngày ấy hai vợ chồng của vương quân sống trong bầu không khí lo sợ mà mỗi sự việc kỳ quá như vậy càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn chỉ cần chơi bắt đầu tối tức là mới tầm khoảng năm rưỡi sáu giờ khi hai vợ chồng đang ngồi trên bàn ăn cơm đột nhiên một chiếc ghế tự động di chuyển đến bàn ăn giống như có ai đó bê chiếc ghế đến bàn ăn cơm vậy sự việc quái dị này đã làm cho hai vợ chồng sẽ đến quăng cả bát đũa mà chạy khỏi bàn ăn trước đây những sự việc kỳ quái xảy ra vào lúc nửa đêm thế nhưng hiện tại chỉ cần trời vừa tối trong nhà bắt đầu có những tiếng động kỳ lạ khiến cho cả hai vợ chồng được không dám ở lại ngôi nhà đó phường q u ầ n đem chuyện vừa xảy ra trong ngôi nhà để kể lại sau đó anh ta ngước khuôn mặt tội nghiệp lên cầu xin tôi đại sư thực sự là tôi không còn cách nào cả xin đại sư hãy xem xét ngôi nhà giúp tôi được không thế bộ dạng của anh ta vô cùng tội nghiệp thế là tôi liền đồng ý sau khi đến nhà của anh ta vừa bước ra tới cửa từ trong nhà có một người phụ nữ t r ư ừ n g gần ba mươi tuổi ăn mặc theo lối truyền thống của người tày bước ra vừa trông thấy vương quân chị ta đã chỉ tay vào mũi của vương quân kêu liền trù chéo ông thật là vô dụng ông đi chết ở đâu vậy bảo ông đi mua ít rau cho ông nửa ngày mới về tôi còn tưởng là ông không về cái nhà này nữa điều bộ mắng chồng của chị ta vô cùng hung h á n chị thoạt nhìn đã biết đây chính là vợ của vương quân nếu không sẽ không dám loạn ngôn như vậy có điều chị ta không nhận ra sự có mặt của tôi cho nên mới dám loạn ngôn như thế tôi liền hắng giọng ngắt đứt câu mắng của vợ vương quân sau đó nói cười với hai người ai là chủ nhà này vương quân nhận ra mình rất thất thố cho nên đưa tay chị vào trong nhà rồi nói đại sư mời đại sư vào trong nhà thế tôi chưa bước vào trong nhà vương quân vội vàng quát lớn đừng nói nữa đây là vị cao nhân do tôi mời tới vì cao nhân này đến xem lại nhà cho chúng ta vừa vương quân nghe thấy nói tôi là một cao nhân hơn nữa lại đến xem nhà cho mình nữa chị ta liền lập tức thay đổi thái độ chị ta tươi cười nói với tôi thì ra là có cao nhân đến nhà mời vào mời vào căn phòng được trang trí rất nghèo nàn hầu như không có gì đáng giá một đứa bé tầm năm sáu tuổi đang ngồi trước bàn học ở phía sát tường có một chiếc ghế tựa một bà lão đang ngồi trên đó thế tôi đi vào bà lão liền đứng dậy trên khuôn mặt của bà lão còn biểu lộ sự hoảng hốt không cần khai mở tiên nhãn tôi cũng nhận ra ngay bà lão này là q u ỷ nhưng thấy lão bà không có gì ý ác cho nên tôi cũng không vội nói ngay cho vợ chồng vương quân biết tôi đi tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống vợ của vương quân mang cho tôi một cốc trà và nói t i ề n sinh căn nhà này của chúng tôi xảy ra rất nhiều sự việc kỳ quái n h ờ t i ề n sinh xem giúp bà rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì vậy tôi cười rồi đáp lại việc đó vương quân đã nói với tôi rồi bây giờ tôi cần hỏi chị mấy vấn đề có việc gì tiên sinh cứ hỏi vợ của vương quân đáp tôi nhìn quanh nhà rồi đáp xin hỏi hai người tứ thân phụ mẫu có còn không ạ vương quân nhanh n h ậ u đáp lại cha mẹ tôi vẫn còn còn cha mẹ chồng tôi thì đều đã mất rồi tôi gật đầu rồi hỏi vương quân hai cụ mất lâu rồi phải không cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ còn mẹ tôi mới mất năm ngoái sao tiên sinh chẳng nhẽ cái sự việc này lại có liên quan đến cha mẹ tôi sao vương quân nghi hoặc hỏi vợ của vương quân thích tôi hỏi về cha mẹ của vương quân cũng tỏ ra nghi hoặc c â u ta vội hỏi thiệt sinh phải chăng là những sự việc kỳ quái trong nhà là do các cụ gây ra mẹ chồng tôi là một người rất hay có nhiều chuyện ngay cả đến lúc chết mà còn ốm liệt giường đến nửa năm thiệt sinh xem tiền thuốc men cho mẹ chồng tôi đã khiến cho cả gia đình trở nên nghèo khổ đến mức độ này thật không ngờ ngay cả khi chết đi rồi còn liên lụy đến cả con cháu thật là quá đáng nghe vợ nói như vậy nét mặt của vương quân tỏ ra không vui định cất tiếng nói nhưng có lẽ đã chán ngán cô vợ lắm mồm này cho nên anh ta đành im lặng tôi không trả lời mà tiếp tục hỏi vương quân sau khi mẹ anh qua đời anh có lập bàn thờ để cúng tế cho mẹ anh không mỗi lần vào các dịp tết anh có thưởng thắp hương đốt tiền vàng cho mẹ anh trước năm ngoái mẹ tôi mới mất chúng tôi có mời thầy cúng về làm lễ siêu đỏ và cũng đốt cho mẹ tôi số u tiền t vàng nhưng mà về sau phương quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn vợ anh ta thở dài trên khuôn mặt biểu lộ sự khó nói nhìn vẻ mặt của vương quân tôi biết là anh ta là con người hiếu thuận nhưng mà vì vợ của anh ta không đồng ý từ khi bước chân vào trong nhà đến giờ tôi để ý hầu như mọi việc đều do vợ anh ta làm chủ tiên sinh tiên sinh hỏi về những vấn đề này phải chăng là do bà mẹ chồng không có lương tâm của tôi gây rác vợ của vương quân sốt ruột hỏi tôi nhìn vợ của vương quân thở dài rồi gật đầu nói đúng là mẹ chồng cô đúng vậy chính là mẹ chồng của cô ta là thủ phạm gây ra những sự việc kỳ quái ở trong nhà này tôi vừa mối bước chân vào cửa đã trông thấy bà cụ tuy tôi còn chưa hề hỏi về thân phận của bà cụ nhưng tôi có thể đoán được bà cụ chính là mẹ của vương quân thứ nhất là bà cụ không tỏ ra ác ý thứ hai là trên ấn đường của vương quân rất là trong sáng không hề có chút tà khí nào cả mọi âm thanh kỳ quái đều bắt đầu từ trên nóc nhà nên tôi biết là nhà của vương quân là do quỷ trong nhà gây ra gọi là quỷ trong nhà là nói về những người thân trong gia đình đã mất nếu là quỷ trong nhà thông thường hay đi vào trong nhà bằng cửa chính nếu như cửa chính đã bị đ ó n g họ sẽ vào nhà từ trên mái nhà cho nên nếu nhà ai c ó tiếng bước trên trên mái nhà thì cũng không cần phải sợ bởi vì giã quỷ thì không thể vào nhà bằng nóc nhà được quỳ trong nhà cho dù vào trong nhà thì họ cũng không làm hại đến ai do vì hàng năm đến những ngày lễ tiết trong nhà thường làm một mâm cơm có đầy đủ các món rồi thắp hương t h ỉ n h gia tiên về thụ hưởng cuối cùng đốt tiền vàng để cho gia tiên nhà mình có tiền ăn đường khi về âm phổ nếu như quỳ trong nhà mà đi hại người thử hỏi ai còn dám thỉnh họ về nữa cái gì thực sự là do bà mẹ chồng vô lương tâm của tôi gây ra sao vợ của vương quân kinh ngạc kêu lên tiếp theo cô ta chỉ tay vào mặt của vương quân rồi rít xem ra họ vương các người gả cho c á c gia đình này mẹ của anh không biết kiếm tiền thì đã đành đằng này đến chết rồi mà vẫn còn làm cho con cháu bị xáo trộn thật là đen đồi khi làm dâu cái nhà này vương quân nhấn nhịn nghe cô vợ mắng vẻ mặt của anh ta vô cùng khổ sở trông rất là đáng thương vương quân thở dài rồi nói tiên sinh mẹ tôi mất được hơn một năm rồi sao mẹ tôi không có về nhà được chẳng lẽ mẹ tôi còn lo lắng điều gì cho nên là chứ buông bỏ được sao đúng là phận làm con vương quân không những không trách mẹ mình náo loạn mà vẫn còn quan tâm đến mẹ vợ của vương quân nghe chồng nói như vậy chị ta càng thêm nổi nóng chị ta liền quát bà ta đã làm cho chúng ta khổ sở mấy năm rồi lại còn lo lắng cái điều gì nữa đây còn điều gì mà buông bỏ được đây có mà bà ta đang lo lắng đến em gái của anh thì có nếu không bà ta không đưa chiếc vòng xuyến vẳng cho em gái của anh lại còn đến đây để làm hại cái nhà này thế không thì vì sao bà ta lại không đến chỗ của em gái anh chỉ toàn quay về cái nhà này thôi phương quân không thèm để mắt đến vợ anh ta lo lắng quay sang nhìn tôi chờ đợi đáp án của tôi thực ra vừa vào đến cửa tôi đã biết được nguyên nhân là vì đâu đó chính là sự bất hiếu của hai đứa con này sau khi bà cụ mất cả hai đều chưa tưởng đốt cho mẹ một chút vàng mã cống chưa bao giờ làm dỗ cho bà cụ cần phải biết rằng sau khi con người ta chết hồn phách của họ xuống âm phủ trong lúc chờ đợi được đi đầu thai chuyển thế hồn phách của họ cần phải được dùng đến số tiền vàng mã tất cả mọi việc ăn uống quần áo và những vật dụng khác đều dựa vào con cái trên dương thế tiếp tế cho họ đ ể c ô n g chính là nguyên nhân vào các dịp lễ tết mùng một ngày rằm các gia đình đều thắp hương hoa làm cư m ờ i tổ tiên về thừa hưởng sau đó đốt cho họ một ít tiền vàng mã mà ngày dằm tháng bảy chính là ngày người ta chu cấp tiền vàng quần áo cho những người thân đã mất của mình nhiều nhất nhưng bà cụ này sau khi chết đi con cái của họ không hề làm cơm hay đốt cho bà cụ chút tiền vàng nào cả ở dưới âm phủ không có tiền mua các thứ cho nên bà cụ đành phải trở về nhà mình để tìm cái ăn tôi ngào ngán thở dài đang định nói sự việc này cho vương quân biết bà mẹ của vương quân đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài vẻ mặt rất là thương tâm đều i mắt những khuôn mặt già nua của bà cụ còn ngân ngấn nước thế bà cụ định đi ra ngoài tôi vội vàng đứng dậy trở ra ngoài cửa n g ă n bà cụ rồi nói lão bà xin dừng bước việc này không thể trách lão bà được có trách là trách hai đứa con vô lưng tâm kia sự việc đột ngột xảy ra như thế này đã làm cho cả hai vợ chồng vương quân phải đứng tim bởi vì trước mặt của tôi họ không hề nhìn thấy bóng dáng của một ai cả lão bà lấy tay lau đi nước mắt thằn thờ thượng tiên xin hãy để tôi rời khỏi nơi này để tôi làm cô hồn dã quỳ là được rồi từ có ở lại đây ngày nào cũng phải nghe tiếng đứa con dâu mất nết k i a chửi mắng chồng lão bà xin bà dừng lại để tôi giúp lão bà khuyên n h i chúng nhìn thấy bộ rằng đau lòng của bà cụ thực sự tôi phẫn uất cho bà làm người sẽ có thể bất hiếu được như vậy đến con quạ con khi mẹ nó ốm nó còn biết mớm thức ăn cho mẹ nó nữa là con người nếu không làm sao xứng đáng làm con người đây tôi quay lại phân ú t hét lên với vợ chồng của vương quân mẹ các người đang ở đây sao còn không máu quỳ xuống vương quân nghe thấy như vậy thì vội vã quỳ xuống nước mắt tuôn ra d ò n g d ò n g rồi nói mẹ có thực sự mẹ đang ở đây không à nói xong vương quân vội vã quay đầu lại gọi đứa con lại rồi bảo nó quỳ xuống với lại bà nội vợ của vương quân đang đứng bên cạnh thấy từ quát như vậy cô ta liền đứng ngây người ra khuôn mặt tái xám rồi cũng vội vàng quỳ xuống có lẽ do vừa rồi cô ta mới mắng chửi mẹ chồng nên lúc này miệng cô ta không ngừng lắp bắp nói mẹ trăm nghìn lần mẹ đừng có trách con đừng có trách con bà nãy còn không có ý đó chỉ là con đang nói vương quân thôi à mẹ không biết đâu từ sau khi mẹ mất vương quân đối với con không tốt đủ rồi thế vợ của vương quân luôn mồm bao biện cho mình đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của vương quân tôi thực sự không chịu nổi liền quát lên một tiếng sau đó tôi chỉ tay vào mặt cô ta rồi nói tiếp cô là một người quá bạo lực tôi thấy chồng cô là một người hiền lành chịu khó sao cô lại luôn coi thường chồng mình như vậy con người năng lực chỉ có hạn chỉ cần hai vợ chồng cùng cố gắng là được sao phải để ý xem chồng có năng lực hay không tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn cho chồng tôi kiếm được nhiều tiền hơn một chút muốn anh ta nỗ lực thêm một chút nữa cũng không được sao cô ta còn lao bảo thêm mấy câu nữa nhưng không để cho tôi nghe thấy gì có điều cô ta không dám tức giận cô suốt ngày mắng chồng mình như vậy liệu anh ta có cố gắng được hay không hay là chỉ làm cho anh ta ngày càng thêm mất tự tin nếu mà cô đã lựa chọn anh ta đương nhiên cô phải biết được năng lực của anh ta đến bây giờ ngày nào cô cũng oán trách chồng thì có tác dụng gì kinh tế của gia đình là dựa vào cả hai người hiện tại cô không hài lòng với kinh tế của gia đình nhưng mà đã bao giờ cô thử hỏi xem năng lực của chính mình ra sao hơn nữa trên thế gian có người giàu kẻ nghèo chẳng lẽ người nghèo thì không cần phải sống sao c ò n người chỉ cần biết đủ gia đình luôn h ò a thuận sao phải buồn vì nhà mình không có giàu có như nhà người ta tôi bực bội dì nói vợ của vương quân bị tôi hỏi dồn cho một hồi không biết phải trả lời thế nào liền quay sang hỏi vương quân anh có biết tại sao mẹ anh lại hiện về không đây đều là do vợ chồng của anh quá bất hiếu sau đó tôi đem c h u y ệ n tại sao bà lão hiện về nói cho vợ chồng của vương quân biết vương quân khuôn mặt giản dội nước mắt tỏ ra vô cùng hối lỗi với những hành vi bất hiếu của mình còn vợ c ủ a vương quân đến nỗi sợ toàn thân không ngừng run rẩy chắc là cô ta thấy mình bất hiếu sợ bị mẹ chồng trừng phạt thực sự vương quân đã làm cho tôi tức giận anh ta sợ vợ đến độ như vậy s ẽ đến nỗi không dám thực hiện chữ hiếu đối với mẹ đẻ của mình tôi thở dài nói với vương quân anh là một người đàn ông thật ra không dám đứng thẳng lên như vậy là một người đàn ông tất cả đ ố i v ớ i gia đình chỉ cần thấy việc mình làm là đúng thì mình phải có chủ kiến sao lại có thể lấy vợ rồi quên mẹ đi được vương quân lúc này đang rất hối hận nên khóc lóc thương tâm anh ta không ngừng gật đầu khi nghe tôi nói nhìn dáng điệu đến tội nghiệp của vương quân tôi liền đưa anh ta đứng dậy tôi quay sang nói với vợ của vương quân cả cô cũng vậy cô mắng chồng thì cứ mắng sao lại còn dám chỉ trích cả mẹ chồng mẹ chồng cô đau ốm nhiều năm như vậy có thể nói là làm liên lụy đến cô không chẳng lẽ sau này v ề giả cô không đau ốm nếu sau này con cái của cô cũng đối xử với cô như vậy thì cô nghĩ thế nào cả hai vợ chồng vương quân đều đưa mắt nhìn đứa con của họ đột nhiên vợ vương quân bật khóc cô ta không ngừng dập đầu xuống đất tiền sinh mắng rất đúng là tôi sai là tôi sai tôi thấy vợ của vương quân đã tỉnh ngộ cho nên tôi nói với vợ của vương quân là cô đã sai rồi cô không nên bất hiếu với mẹ chồng như vậy khiến cho mẹ chồng cô chết đi rồi mà vẫn không an tâm câu sai là bởi vì cô không biết câu nói chi túc thường lạc có chồng có con nhưng mà lại khiến cho cả gia đình không yên ấm c ô đã quá nghiêm khắc với chồng mình khiến cho chồng cô mất hết tự tin như vậy làm sao có thể làm ăn được nữa nhưng mà hiện giờ hai người đã biết hối lỗi cũng chưa muộn tôi tin bà cụ sẽ tha thứ cho hai người nghe xong tôi nói vợ vương quân liền quay sang bên cạnh tôi nơi bà cụ đang đứng khóc rồi nói mẹ là con không tốt con xin lỗi mẹ lúc này vương quân thấy vợ đang khóc lóc thảm thương như vậy vương quân tỏ ra đau lòng liền đỡ vợ dậy an ủi đ ừ n g dậy đi đều là người một nhà không ai trách em cả vợ c ủ a vương quân cảm động gật đầu cô ta l à m nước mắt rồi quay sang hỏi tôi tiên h sinh hiện tại mẹ tôi đã về đây rồi vậy chúng tôi cần phải làm gì mau tiên h sinh chỉ giáo từ ngẫm nghĩ một lát rồi nói cậu hãy chuẩn bị một mâm cơm ngon lành cống cho mẹ cô để mẹ cô no bụng mà lên đường vợ c ủ a vương quân gật đầu lập tức đi làm cơm tôi liền quay sang bảo với vương quân cậu đi chuẩn bị hưng nến tiền vàng tôi nay đốt cho mẹ cậu để cho mẹ cậu yên tâm về âm phổ vương quân vội vàng đi chuẩn bị đêm hôm ấy hai vợ chồng của vương quân làm một bữa cơm rất thịnh soạn cả hai vợ chồng năn nỉ tôi có cách gì để họ nhìn thấy được mẹ mình tôi liền làm phép mở thiên nhãn của hai người gia đình năm người quây quần bên nhau trong một bữa cơm đoàn viên bữa cơm tối hôm đó có cả bà lão và hai vợ chồng vương quân đều nước mắt rơi lạ chã thế nhưng tôi biết đó chính là những giọt nước mắt đầm ấm của hạnh phúc ăn cơm xong vương quân đi đốt rất nhiều tiền vàng mã cho mẹ của mình nó là để đền bù cho hiếu tâm sai sót của mình trước khi mẹ vương quân rời đi bà ta quỳ xuống cảm ơn tôi cảm ơn tôi đã cứu cho hạnh phúc của con trai và con dâu có lẽ trên thế gian tất cả các bậc làm cha mẹ đều như vậy chỉ cần con cái của mình được hạnh phúc đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ đáng tiếc là không biết trên thế gian này những người làm con cái có biết bao nhiêu phần trăm nghĩ đến hạnh phúc của cha mẹ mình đêm hôm ấy trên mái nhà không còn xuất hiện những tiếng động dị thường nữa cả gia đình họ đều ngủ rất ngon tôi nghĩ đây có lẽ chính là do họ hiểu ra được một chân lý chân lý đó chính là nếu biết đầy đủ sẽ hạnh phúc hôm sau tôi từ biệt hai vợ chồng vương quân để lên đường c ù n g với sự đưa t i ế n của những người dân trong thôn tôi rời khỏi bản tà phìn rời khỏi bản tà phìn tôi cứ tiến theo con đường phía trước không biết tại sao tôi phát hiện ra con đường phía trước ngày càng nhỏ hệ như sau khi bước chân vào bản khâu cỏ những thôn bản về sau càng ngày càng lạc hậu không còn thấy hương chấn nữa còn con đường phía trước đây chỉ là một lối mòn như vậy phía trước chắc chắn sẽ là thôn bản rất nhỏ tôi cứ m ã i biết đi như vậy cho đến tận lúc trời tối vẫn còn chưa gặp một thôn bản nào phía trước con đường vẫn còn ngút ngàn cao rừng rậm chắc điểm này tôi phải ngủ dưới núi rừng nhìn con đường mòn ở dưới chân tôi có cảm giác giống như hàng năm rồi chưa có người qua lại tôi khoác lên người một tấm áo khoác rồi lại cắm đầu mải mít đi hy vọng đi qua quả núi trước mặt sẽ gặp được một chiếc thôn bản khi tôi vượt qua được quả núi lúc này cũng đã là nửa đêm may mà phía trước con đường không còn ngọn núi nào chân ngằng nữa đi tiếp khoảng ba mươi phút cuối cùng tôi đã nhìn thấy phía trước có một chiếc thôn bản nhỏ chỉ có điều lúc này đã là đêm khuya trong thôn bản không còn nhà nào sáng đèn tất cả mọi người đều chìm sâu vào trong giấc mộng cái thôn bản nhỏ này tọa lạc dưới chân một ngọn núi trong thôn chỉ có một con đường đất vàng rộng chừng khoảng hai mét chạy thẳng vào trong thôn trong ánh đèn m ở nhà tôi nhận ra cư dân trong thôn xây dựng rất t h ừ a thớt mỗi một ngôi nhà phải cách nhau đến một trăm mét đa số các ngôi nhà ở đây đều được xây từ đất xét vẫn còn có mấy ngôi nhà làm bằng gỗ có thể nói chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy ở nơi này nghèo khổ đến mức độ nào hiện tại đã là nửa đêm nhưng tôi vẫn quyết định đi vào trong nhà nào đó để xin nghỉ n h à một đêm dù không biết rằng mọi người có chịu mở cửa hay không nhưng không thử t h ì làm sao biết và đến trong thôn trước mắt của tôi là một căn nhà gỗ căn nhà gỗ này t r ẻ i qua năm tháng bào mòn dưới ánh trăng mờ nhạt nó hiện ra một mảng màu đen kịt nếu như tôi không nhìn thấy chiếc cửa lớn có rắn một đôi câu đố tôi sẽ nghĩ đó là một căn nhà bỏ hoang không có người ở tôi bước vào trong thôn liền gặp ngay một cô gái trong lòng tôi rất nghi hoặc không biết nửa đêm rồi cô gái này còn đứng đó làm gì có điều đây là chiếc cửa nhà người ta không phải là ở trong núi rừng nếu không thì tôi đã mở thiên nhãn ra để cho nhìn rõ tôi nghĩ chắc cô gái này là người sống trong cô nhà gỗ này tôi nghĩ cô gái này chắc là người sống trong căn nhà gỗ này thôi đường tôi sẽ hỏi chuyện cô ta ngủ nhà một đêm nghĩ đến đây tôi liền bước lại chỗ của cô ta này chị xin hỏi chị có phải sống trong căn nhà này không tôi bước đến gần cô gái đó cất giọng lễ phép cô gái hình như không nghe tiếng tôi hỏi cô ta vẫn đứng yên bất động cô ta làm cái quái gì vậy tôi liền tiến lại vỗ vào vai của cô ta cất tiếng hỏi chị đêm khuya rồi sao chị còn đứng đây một mình không vỗ vào vai con gái còn tốt vừa vỗ vào vai cô gái tôi bỗng giật mình thất kinh tôi vội nhảy ngược với phía sau một bước bởi khi bàn tay của tôi chạm vào vai của cô gái tôi cảm giác như sờ vào một khối băng lạnh tận thân gãy ốc của tôi nổi lên người con gái kia lúc này mới từ từ quay đầu lại khuôn mặt của cô ta trắng xám như là cho bếp đ ô i mắt trườn trừng sắp lồi hẳn ra bên ngoài dễ cằm là một chiếc lưỡi dài đang treo lủng lẳng toàn thân tôi như có một luồng khí chạy giặc vào s ố n g lưng tóc gái tóc mai đều dựng hết cả lên thực ra là tôi không sợ q u ỷ nhưng do vừa rồi tôi quá bất cẩn cho nên bị bị dọa như vậy nhìn bộ dạng của nữ q u ỷ tôi biết ngay đây là một con q u ỷ thắt cổ tôi hận mình đã quá sư xuất một con q u ỷ nguy hiểm đang đứng trước mặt mà mình không nhận ra con n ữ q u ỷ kéo lên chiếc lưỡi d à i nhìn tôi cười âm hiểm sau đó nó trở đôi mắt trắng độc như cả sau đó nó trở đôi mắt trắng độc như là mắt cá chết hai bàn tay để móng sắc giơ lên nhằm vào cổ của tôi mà vội tới tôi vội vàng lùi lại vài bước sau đó tay phải liền đưa ra một lôi chỉ miệng niệm chú ngữ chú ngữ vừa niệm xong tôi vội vàng điểm vào cổ tay của n ữ q u ỷ n ữ q u ỷ trông thấy lôi chỉ của tôi vừa đánh ra thì liền sợ hãi hai bàn tay đầy móng nhọn của cô ta vội vàng rút lại nhưng đã là quá muộn lô i trì của tôi đã đánh vào chúng tay của cổ nữ q u ỷ nữ q u ỷ chúng đòn đau đớn hét lên một hồi thê thảm sau đó nó t r ư ợ t lắc mình trở về phía trong thôn tôi biết con nữ q u ỷ thắt cổ này đến nay xuất hiện trong thôn nhất định là sẽ hại người trước đây tôi đã từng nghe nói qua phòng là chết do tự t ử thì đã mang trên người oán khí rất nặng nên không thể đầu thai muốn được đầu thai truyền thế và liên tục lấy mạng người để làm cho oán khí trong người tiêu tan đi tôi vội vàng đuổi theo nữ q u ỷ không biết là do tôi đen đ ổ i hay con nữ q u ỷ kia đen đ ổ i vốn dĩ là đi đường gần một ngày hai bắp chân của tôi có cảm giác sắp dụng ra đến nơi toàn thân vô cùng mệt mỏi bây giờ chạy tôi có cảm giác thân thể của mình sắp r ã ra đến nơi rồi khi tôi đuổi theo về trong thôn được vài trăm mét con nữ q u ỷ kia đột nhiên biến mất khi tôi chạy đến chỗ nước quỷ biến mất thì tôi ngây người ra trước mặt của tôi là một ngã ba đường tại những nơi c ó ngã ba đường chính là nơi ma quỷ dễ chạy thoát nhất không chỉ là có hai lối rẽ để cho nó dễ dàng chạy trốn mà nếu rẽ về phía bên phải là dương lộ nếu rẽ xuống tay trái l à xuống âm ti đây cũng chính là lý do tại sao khi đưa người chết đi t r ô n người ta thường đưa quan tài đến ngã ba đường rồi mới đưa lên xe cho nên nói gì thì nói trong đêm khuya mọi người nên hạn chế đi ra ngoài ngã ba đường bởi vì vào ban đêm những chỗ ngã ba đường này rất gặp ma quỷ nếu n h ư nước quỷ k i chạy theo con đường xuống âm t i vậy thì tôi không cần phải đuổi theo làm gì nữa bởi dưới âm t i lộ chỉ toàn là quỷ hồn tôi không thể tùy tiện xuống âm t i để giết quỷ được h u n g hồ nó còn chưa hại chết ai đ ố n g lúc mà tôi vẫn còn đang do dự chưa biết đi về hướng nào trong thôn l i ề n văng lên tiếng chó sùa đầu tiên là chỉ một con chó nó sủa từng nhát một sau đó thì rất nhiều con chó đều sủa theo trong đêm khuya thành vắng nghe tiếng chó sủa vô cùng rõ sau đó thì tất cả những con chó trong thôn đều đuôi nhau sủa còn q u ỷ này nhất định chạy về hướng đông cho nên chó mới sủa như vậy thế là tôi bắt đầu chạy về hướng đông đúng vậy tôi đoán đúng con nước q u ỷ chạy về hướng đông vì chó là một loài rất thông linh đôi mắt của nó có thể nhìn thấy ma q u ỷ vì nước q u ỷ chạy về hướng đó cho nên mới đánh động lũ chó tôi vội vàng chạy về phía đông vì tránh để cho nước q u ỷ hại người đến nơi tôi dần dần chạy chậm lại rồi bắt đầu quan sát từng nhà một tôi cứ đi kiểm tra từng nhà từng nhà lũ chó t h ì tôi ngỡ là ăn trộm cho nên bắt đầu thi nhau s ù a có mấy con rồ ra thẳng về phía của tôi cảnh tượng này làm tôi toát cả mồ hôi hột con người tôi không hề sợ q u ỷ nhưng mà tôi lại rất sợ chó đ ể có lẽ cũng là do ngày nhỏ tôi cùng với sư phụ lưu lạc trên giang hồ tôi đã bị cho cắn đến mấy lần tôi tìm được ở ven đường một khúc cây rồi nắm chặt lên tay chỉ cần con chó nào lao đến tôi liền giơ khúc cây lên dọa đánh tôi làm như vậy cũng chỉ ngăn chúng không dám xông tới nhưng nếu cứ như vậy cũng rất dễ làm cho chúng nó nổi điên mấy con chó sủa lên giận dữ chúng nhòm n h ẹ l à vào cắn và o mông của tôi tôi cứ đi như vậy vừa đi vừa vung khúc cây không cho chúng tiến lại gần rồi dò xét từng nhà từng nhà một thế nhưng nữ quỷ kia không thấy t â m hơi đâu cả đi gần hết con đường trong thôn gần cuối thôn xuất hiện một căn nhà gỗ căn nhà gỗ cũ kỹ này lại đang có ánh đèn nhìn về phía đằng sau thấy lũ chó đã bỏ đi tôi liền quăng khúc cây rồi tiến lại gần ngôi nhà gỗ trong lòng của tôi thầm nghĩ đây hình như là căn nhà cuối cùng rồi nếu như con nữ quỷ có ở trong căn nhà gỗ này tôi nhất định sẽ thu phục nó còn nếu như mà không có nó coi như là nó đã bỏ đi rồi mà tôi thì cũng đang cần một ngôi nhà để ngủ nhờ qua đêm may mà có ngôi nhà này vẫn còn có người thức tôi ghé mắt nhìn vào trong ngôi nhà t h ấ y thì trong phòng bếp đang có ánh đèn hắt ra tôi liền đi đến gần chỗ đầu hồi nhà ghé mắt nhìn qua khe cửa tôi thấy trong phòng có rất nhiều củi khô chính giữa bếp có một chiếc bếp lò than cồi trên bếp lò đang sắc thuốc nơi thuốc đang sôi lên ủng n c t ù y tôi đứng ở bên ngoài còn người thấy mùi thơm của thuốc bắc một phụ nữ trẻ chừng khoảng ba mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước mặt bếp lò không biết t ừ lúc nào người phụ nữ này đang rất đau lòng trên khuôn mặt thấm đẩy nước mắt cô ta vừa quạt bếp vừa đưa tay lên quệt nước mắt phía sau người phụ nữ đó trên chiếc ghế tựa sát tường là một lão bà chừng hơn sáu mươi tuổi trên tay của lão bà làm cây gậy trống khuôn mặt của lão bà có vẻ ốm yếu tôi đoán chừng cô gái đang sắc thuốc cho lão bà tôi đưa mắt quan sát khắp phòng nhưng mà không hề thấy bóng dáng của nữ quỷ kia đâu cả có lẽ t h ấ tôi đuổi quá cho nên nữ quỷ đã chạy đi mất rồi lão bà đưa mắt nhìn cô gái đang khóc rồi thở dài h ò a con đừng buồn làm vợ mà không sinh được con việc này chỉ nên trách bản thân mình không biết đẻ không nên oán t r á c h người khác phúc nhi tức giận với con về tình cũng có thể tha thứ con đừng có khóc nữa nhìn cảnh tượng này tôi đã hiểu được câu chuyện nhất định là cô gái kia không sinh được con cho nên hai vợ chồng mới cãi nhau tôi thực sự rất khó xử nếu gõ cửa thì người phụ nữ kia đang khóc như vậy là không t i ệ n còn nếu không gõ cửa thì đến nay tôi chắc chắn phải nằm ở ngoài vỉa hè đương khi tôi còn cảm thấy khó xử thì người phụ nữ trẻ trong phòng cất tiếng hỏi mẹ không phải là con tức giận không sinh được con là lỗi của con nhưng mà nếu chỉ vì như vậy mà anh ấy đi cặp kè với người con gái khác làm cái việc khiến cho người ta mất mặt không biết trong lòng anh ấy còn có người vợ này nữa không lão bà nghe nói như vậy chứ khuôn mặt biểu lộ không vui lão bà lạnh giọng rồi nói hòa n h i con nói quá nghiêm trọng rồi đấy đàn ông trăng hoa từ xưa đến nay đều có đ ể sao có thể nói là làm cho người ta mất mặt được có điều việc này ta sẽ có trách nhiệm đợi sau khi phú nhi về ta sẽ nói với nó người phụ nữ trẻ nghe mẹ chồng nó như vậy càng thêm đau lòng nước mắt cũng không ngừng rơi lạ chã thế tình trạng của gia đình người ta như vậy tôi đang không định gõ cửa nữa chỉ thầm trách mình đen đồi tôi định quay người bỏ đi đúng lúc mà tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy cánh cửa sau nhà bếp tự động mở ra để hé ra một khe hẹp trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc thế là tôi liền g h é s á t và qua khe cửa để nhìn quả nhiên cánh cửa sau lưng của người phụ nữ trẻ đang tự mở ra nhưng không thấy có người nào hay con chó mèo gì cả nhìn thấy tình trạng này tôi vô cùng khẩn trương và cảnh giác tôi biết nhất định có vấn đề quả nhiên ngay sau đó một cánh tay thò vào một cánh tay trắng như sắp đang đưa nhẹ nhàng đẩy cửa cánh cửa không ngừng mở ra thì cánh cửa không ngừng phát ra âm thanh cót két thế nhưng tiếng cót két này không hề gây ra sự chú ý của những người bên trong người phụ nữ trẻ vẫn không ngừng thút t h i ế t khóc còn lão bà thì đang hầm hập tức giận nhìn người phụ nữ trẻ có vẻ như cái gia đình này không hài lòng với người phụ nữ trẻ này lắm cánh cửa vẫn đang từ từ mở ra cuối cùng tôi đã nhìn thấy người mở cửa đó là một cô gái mặc quần áo trắng nhất thời tôi liền nhận ra ngay đó chính là con n ữ quỷ treo cổ tôi đang đuổi theo con n ữ quỷ đưa mắt nhìn vào trong nhà không thấy người phụ nữ đang sụt sùi khóc trên khuôn mặt của nữ q u ỷ hiện ra một nụ cười âm hiểm nó tiến lại gần cho người phụ nữ đứng sau lưng cô ta lão bà và người phụ nữ trẻ không phát hiện ra sự có mặt con q u ỷ trong nhà này con nước q u ỷ tiến lại gần cô gái nó khóm người xuống thổi trong bếp lò ngọn lửa trong bếp lập tức t ắ t ngóm l à m xong việc này c o n nước q u ỷ tỏ ra rất vui mừng trên mặt của nó để nét cười âm hiểm người phụ nữ t h ấ p bếp lò tự nhiên bị tắt người phụ nữ trẻ nghĩ rằng chắc bếp lò cũng đồng cảm với tình cảm của mình cho nên càng trở nên bi thương cô tàn lòng nước mắt rồi quạt bếp cháy lên vừa quạt vừa khóc người phụ nữ trẻ quạt chừng hai phút ngọn lửa trong bếp đã bắt đầu cháy trở lại nếu q u ỷ thấy bếp đã cháy trở lại nó tức giận dùng tay đầy mạnh vào cánh tay của người phụ nữ trẻ chiếc quà trên tay của người phụ nữ bị đẩy về phía trước làm cho nồi thuốc trên bếp bị đổ xuống đất vỡ tan tảnh thuốc trong nồi đổ l i n h láng trên mặt đất cả lão bà và người phụ nữ trẻ đều giật mình người phụ nữ trẻ thấy mình đã làm đổ thuốc chiếc quạt trên tay cũng bất giác rơi xuống trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng còn lão bà thì dạy đến nỗi từ trên ghế tiếng bật dậy phát hiện ra nồi thuốc đ a n g sắc của mình bị con dâu đánh đổ thế là vẻ mặt của lão bà càng thêm giận dữ bà ta liền d í t lên định làm loạn rồi sao mẹ chồng mới vừa nói có vài câu như vậy đã tức giận đến vậy rồi sao đổ hết cái nồi thuốc của tôi rồi lão bà nói rất to bằng một cái giọng rất tức giận ngay cả tôi đứng bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ ràng người phụ nữ trẻ sau giây phút hoảng sợ đã nín khóc nhưng nghe được những lời nói của lão bà cô ta tiếp tục rơi nước mắt cũng phải thôi sự việc như thế này ai chẳng đau lòng Mà thân mình không sinh được con cho nên chồng mình đi ngoại tình với người khác như vậy cũng đã quá đau lòng đã thế mẹ chồng lại còn khuyên không nên tức giận hiện tại do bất cần làm đổ tội thuốc lại bị mẹ chồng cho là mình cố tình đánh đổ gặp tình cảnh như vậy ai không đau lòng ai mà chẳng buồn người phụ nữ trẻ chỉ biết ngồi ôm mặt rồi khóc cô không biết giải thích với mẹ chồng thế nào cũng không đáp lại lời cô cứ ngồi ôm mặt khóc điệu bộ rất bi thương c ò n nước quỳ thì hai người đã trở nên căng thẳng như vậy nó liền cười một cách thỏa mãn vẻ mặt âm độc hơn hẳn người phụ nữ trẻ đưa tay lên lòng nước mắt rồi quỳ xuống n h ậ n những mảnh nổi vỡ vương vãi trên mặt đất những mảnh đồi xứ vỡ sắc như dao nhưng hình như cô ta không để ý nhặt xong chỗ mảnh vỡ bàn tay cô ta chảy đầy máu nhưng xem ra cô chẳng còn tâm tư nào để chú ý đến bàn tay của mình nữa lúc này con nữ q u ỷ ghé sát miệng vào gần tay của cô gái cái miệng của nó mấp máy như đang nói thầm với cô gái một điều gì đó tôi đứng ở bên ngoài cố gắng lắng nghe để xem nữ q u ỷ kia đang nói gì nhưng vì âm thanh quá nhỏ cho nên cơ bản chẳng nghe được gì sau khi con n ữ quỳ cứ ghé sát tay vào cô gái thì thầm cô gái lập tức ngây người ra đôi mắt vô thần nhìn xuống đất hai tay vẫn giữ nguyên tư thế nhặt mảnh vỡ c ò n n ữ q u ỷ đó thầm thì vào tay cô gái một hồi cô gái lúc này đã biến thành một con người hoàn toàn khác cô cầm những mảnh vỡ đã nhặt trên tay ném đi đôi mắt đầy vẻ oán hận s a u đó hầm hầm bổ vào trong nhà chính người phụ nữ trẻ tuy đã vào trong nhà nhưng con n ữ q u ỷ không hề đi theo cô ta người quỷ vẫn n đ ứ ở trong phòng bếp với một khuôn mặt vô cùng âm hiểm. Một lát phòng khuôn cùng n g bếp hiểm với vô âm sau người phụ nữ trẻ lại tới trong nhà cầm h h Chỉ í n xuống trên này đi điều bếp có cô lúc c tay ta theo một sợi dây thừng Sợi Giống loại người dây dây dùng này tay hay thừng to út thôn chỉ như bằng ngón nông mà đi ể buộc quỷ vậy n g ư ờ phụ thừng nữ trẻ cầm dây thừng đi vào trong nhà bếp sau đó cô ta ngước nhìn lên sàn nhà rồi tỏ ra do dự còn nước q u ỷ lại một lần nữa tín lại gần cô gái nó thì thầm bên tai của cô gái một hồi cô gái liền gật đầu sau đó vung sợi dây qua sà nhà cây sà nhà cách mặt đất chừng ba mét nhưng cô gái nhẹ nhàng quăng sợi dây vắt ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng lo lắng quả nhiên con nữ q u ỷ này đang tìm cách hại người tôi liền vội vàng xông tới gõ cửa lúc này lão bà đã sợ đến hết hồn làm gì còn đủ sức để mở cửa cho tôi nữa mà lão bà vội chống gậy chạy tới bên cô con dâu miệng của bà sợ hãi là lớn hoa nhi hoa nhi c ò n định làm gì vậy nhưng bất luận là lão bà có gọi to thế nào đi nữa cô gái giống như không hề nghe thấy cô gái vẫn tiếp tục công việc của mình cô ta buộc thành một chiếc thòng lọng sau đó q u a y người đi lấy một chiếc ghế cao rồi đặt hai chân của mình lên chiếc ghế chuẩn bị đưa đầu mình vào trong chiếc dây thòng lọng đến lúc này thì tôi không thể chờ đợi được nữa tôi lấy chân đập mạnh cửa cánh cửa gỗ liền bung ra lão bà này cũng rất là kinh sợ khi nhìn thấy con dâu định treo cổ ngay trước mặt mình khuôn mặt của lão bà lúc này đ ề y vẹt tức giận lúc này nước mắt đã chảy đầy lão bà vội vàng ôm lấy chân con d â u rồi gào lớn h ò a nhi h ò a nhi con đừng làm cái việc ngu ngốc ấy nếu mà c o n xảy ra chuyện gì thơ biết nói với thằng phúc nhi thế nào đây cậu xin con đừng mà đầu mắt c ủ a gái lộ vẻ thất thần cô ta ngơi dại nhìn lên sàn nhà sau đó cho đầu mình vào trong chiếc thẳng lòng đúng lúc cô ta định dùng chân đạp đổ chiếc ghế con nước q u ỷ từ nãy đến giờ vẫn đang đứng bên cạnh xem một cách rất hứng thú lúc này vội vàng móc trong người ra một sợi dây đỏ tiếp theo nước q u ỷ quăng sợi dây t r ồ n g vào cổ của cô gái còn nước q u ỷ t r ồ n g sợi dây đỏ vào cổ của cô gái xong nó khoanh tay đứng nhìn cô gái chuẩn bị đạp đổ trước ghế để treo cổ tôi lao nhanh vào trong bếp đồng thời tay phải rút trong túi ra một đạo linh phù quăng về phía nước q u ỷ còn nước q u ỷ trông thấy tôi đột ngột đạp vào trong nhà nó giật mình kinh hãi đ ồ n g lúc nó định q u a y người bỏ đi đạo linh phồ trong tay của tôi đã đánh vào người của nó nó chỉ kịp giống lên một tiếng thảm thiết thân thể của nó liền bị đánh vào trong tường thế con quỷ nữ đã bị trúng một đòn tôi không thèm để ý đến đứa quỷ mà vội vàng chạy đến đỡ cô gái rồi đưa cô ra khỏi chiếc thảm lỏng tôi đặt cô gái nằm xuống đất cô không may cô gái bị treo chưa đến mấy giây khi tôi đặt cô gái xuống đất cô ta vẫn còn chưa hôn mê cô gái đưa tay xoa cổ do vì bị treo cho nên khuôn mặt của cô ta lúc này đã tím bẩm đôi mắt cũng bị đỏ ngầu cô ta không ngừng ho lên sặc sụa lão bà thấy tôi đã cứu được có con dâu lão bà liền v u t ngực thở vào lão bà cảm ơn tôi rối rít sau nó ôm lấy con dâu vừa khóc vừa nói hòa nhì sao con lại làm khổ mình như vậy chứ nếu con thực sự có bệnh hệ gì ta cũng chẳng sống được nữa đâu thế cô gái đã không có việc gì nỗi lo lắng trong đầu của tôi cũng giảm đi rất nhiều tôi liền q u a y người đi định đuổi theo con m à nữ thế nhưng nữ quỷ đã không còn trông thấy bóng dáng biết rằng sẽ không thể đuổi kịp nhưng dù sao con nữ quỷ cũng đã bị thương đêm n à y chắc không thể tiếp tục đi hại người nghĩ đến đây tôi liền gác chuyện nữ quỷ lại lúc này cô gái đã từ từ mở mắt t h ế mẹ chồng đang giản dội nước mắt cô vội vàng hỏi mẹ làm sao vậy à bà nãy còn lỡ tay làm đ ổ nội thuốc của mẹ sao mẹ phải đau lòng đến vậy lão bà thấy con dâu lo lắng như vậy thì cũng cảm thấy đau lòng rồi nói hòa nhì là mẹ không tốt lẽ ra mẹ không nên mắng con như vậy bây giờ nghĩ lại mẹ đã thấy chắc nhầm con rồi c o n luôn luôn hiếu thuận với mẹ như vậy nửa đêm rồi còn dậy s ắ c thuốc cho mẹ làm sao con có thể hắt đ ổ nồi thuốc đó chứ con đừng có ý nghĩ dại dột như vậy từ nay mẹ sẽ không bao giờ mắng con nữa lời nói của lão bà khiến cho cô gái không hiểu gì c ô kinh ngạc hỏi mẹ mẹ nói gì con không hiểu à cái gì là ý nghĩ dại dột à đến lúc này thì đến lão bà kinh ngạc lão bà vội nói hoài nhi con sao vậy chẳng lẽ con mất trí rồi sao thế cả hai mẹ con đều nhìn nhau nghi hoặc tôi liền nói chim vào con dâu của bà ban nãy đã bị con nữ q u ỷ ám vào người khiến cho cô con dâu của bà tự mình treo cổ cho nên không nhớ được những sự việc xảy ra cái gì nữ q u ỷ ám vào n g ư ờ i lão bà nghe thấy nói đến con dâu bị nữ quỷ ám thì trở nên vô cùng kinh hãi đúng vậy tôi vẫn đang đuổi theo con nữ quỷ đó nếu không thì không giữa nửa đêm x u ố n g vào nhà của lão bà tôi gật gật đầu thì ra là vậy tôi không biết làm sao h o a nhi lại hành động dại dột như thế thì ra nó bị nữ quỷ cái sai khiến cái thứ ma quỷ đó sắm vào nhà mình lão bà rất tin tưởng vào lời nói của tôi lão bà liền lập tức mắng giận trẻ con nữ quái cô gái lúc này nghe tiếng người lạ liền đưa mắt nghi hoặc sang hỏi bà lão mẹ vị này hai người đang nói chuyện gì vậy à ai bị quỷ điều khiển treo cổ sao sao con nghe mà chẳng hiểu gì cả thế con dâu tỏ vẻ ngơ ngạc bà liền đáp vị này là ân nhân cứu mạng của gia đình chúng ta Vừa n ã y may mà vị này kịp thời xuất hiện nếu không thì con đã bị quỷ khiến thắt cổ chết rồi cây gì mẹ đừng làm cho con sợ chứ bà nãy con bị làm sao à có vẻ như cô gái đã hiểu được một chút nhất thời cô ta tỏ ra vô cùng kinh sợ lão b à thở dài sau đó đem toàn bộ câu chuyện t ừ lúc cô gái đi vào trong nhà cho đến khi đưa đầu vào trong thòng lọng ra sao kể lại một lượt cho cô gái nghe cô gái nghe xong mặt cắt không còn hột máu toàn thân r u t lên c ầ m gập phải mất một lúc sau cô gái mới lấy lại được bình tĩnh cư ngó mắt lên nhìn cái thòng lọng đang treo lư lượn trên sàn nhà sau đó nhìn lại chiếc cửa gỗ bị tôi đạp vỡ tan tành giờ cô gái quay đầu lại nhìn tôi cảm ơn đại sư cảm ơn đã cứu mạng của đại sư chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được cả tôi liền x u ô i tay nói không cần phải cảm ơn chỉ cần mọi người không sao là tốt rồi đúng vậy chỉ cần mọi người không sao là tốt rồi đ â y đúng là bồ tát bảo hộ nên chúng ta mới gặp được vị quý nhân này lão bà ngồi bên cạnh phụ họa hiện tại con dâu đã không sao rồi bà thở dài nhẹ nhõm thế bà lão vui vẻ tôi chợt nhớ đến vẻ bi thương của hoa nhi trước đó tôi liền nói với bà lão tôi có mấy lời này muốn nói nhưng mà không biết cô nên nói ra không xin ân nhân cứ nói lão bà thẳng thừng nói tôi gật đầu rồi nói với lão bà lần này tuy là do con nữ quỷ kia gây ra nhưng mà khiến cho hoa nhi đã lựa chọn treo cổ thì vẫn còn một nguyên nhân khác cũng chính là nói nếu như mà hoa nhi không vì quá đau buồn nếu không n ữ quỷ kia cũng không thể điều khiển được khoa nhi lão bà gật đầu sau đó nói ân nhân nói đúng ân nhân có gì cần nói thì cứ nói thẳng lão bà đây không có tức giận đâu ạ thế lão bà cũng không phải là người nhỏ nhen tôi liền cười rồi tiếp tục nói chúng ta nói về chuyện sinh con cái cô gái này không sinh được con nhưng mà theo cách lý giải của khoa học đây là do nguyên nhân của cả hai người người vợ không có thai không hẳn là lỗi của người vợ cũng không thể là nguyên nhân do người c h ậ m nếu mà dùng t h i ế t âm dư ơ n g mà nói một gia đình có con nối dõi hay không cũng cần phải dựa vào âm đức của tổ tiên nếu như mà gia tộc mấy đời làm việc ác âm đức đã cạn kiệt như vậy không có con nối dõi cũng là điều hiển nhiên đương nhiên nếu mà âm đức của tổ tiên cao dày như vậy cũng có thể là do phong thủy của ngôi nhà hoặc là do năm hành xung khắc mà tạm thời chưa có con bất luận khoa học hay là âm dương học đều không nên chỉ trách một mình con dâu được lão bà gật đầu rồi nói tiên sinh nói đúng h à lão rất là thực sự hổ đồ suýt nữa thì đã gây ra hòa lão bà thở dài rồi quay sang vỗ nhẹ lên vai của đứa con dâu rồi nói hòa nhì con yên tâm ngày mai phúc nhi trở về ta sẽ khuyên d i n nó nhất định nó sẽ đối đãi tốt với con c â u gái ư ớ nước n mắt và đáp t ạ con cảm ơn mẹ cảm ơn đại sư thế sự việc đã được giải quyết mỹ mãn trong lòng tôi rất là vui mừng sau đó hoa nhi biết được tôi còn chưa ăn cơm tối con liền vội vàng đi đ ộ t cho tôi mấy quả trứng gà đêm đó tôi nghỉ lại nhà của hoa nhi sáng sớm ngày hôm sau phúc nhi chồng của hoa nhi không trở về nhà khi nghe mẹ kể lại câu chuyện hoa nhi xiết nữa mất mạng về con nữ quỷ phúc nhi vô cùng kinh hãi và hối hận cho những gì mình đã làm đối với hoa nhi phúc nhi ôm lấy hoa nhi mà giản dội nước mắt những giọt nước mắt ân hận phúc nhi hứa hẹn sẽ đối đãi tốt với hoa nhi có lẽ bản chất con người là vậy chỉ sau khi mất đi một thứ gì đó thì khi con người ấy mới biết tiếc n ố i và trân trọng nó phúc nhi biết được tôi đã cứu sống vợ mình anh ta vô cùng cảm kích chỉ còn sớm tinh mơ phúc nhi đã chạy một quãng đường gần mười dặm để mua thức ăn ngon và rượu về để chiêu đãi tôi trong bữa ăn lão bà liền hỏi ân nhân hôm qua ân nhân nói đúng lắm có thể là do tổ tiên nhà tôi thiếu âm đức cũng có thể do phong thủy của ngôi nhà tạo thành cầu xin ân nhân xem giúp tôi có là nguyên nhân gì mà con dâu tôi mãi chưa có thai thế hai mẹ con không còn oán trách gì hoa nhi nữa trong lòng tôi cảm thấy được an ổi tôi đi hành thiện trên giang hồ chỉ vì mục đích này tôi cười rồi đồng ý sau khi ăn cơm xong tôi lấy ngày sinh bát tự của phúc nhi ra xem quẻ trong quẻ nói r o ấm đức của tổ tiên này còn rất sâu d à y tiếp theo tôi lại xem cho hoa nhi cả hai người đều là s ú có con cái tôi đem kết quả nói với mọi người cả nhà đều rất là băn khoăn lão bà liền hỏi tôi t i ề n sinh vậy tại sao hoa nhi mãi chưa có thai ạ tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi phúc nhi hai người đã bao giờ đến bệnh viện kiểm tra chưa có thể có vấn đề gì đó về sinh lý thì sao phúc nhi liền đáp tôi đã đi kiểm tra từ lâu rồi song kết quả đều không có vấn đề gì cả vì vấn đề này mà tôi cũng đi khắp nơi để học hỏi những bài thuốc trong dân gian nhưng mà nghe phúc nhì nói không có vấn đề gì về sinh lý tôi thực sự cảm thấy rất hổ đầu n g ắ m n g h i hồi lâu tôi bước ra ngoài để quan sát phong thủy chiếc cửa nhà là một con đường rất rộng màu vàng hai bên con đường là những ô ruộng rất rộng cây cối phát triển xanh tốt phía sau nhà có một quả núi rất to bên phải có một ngôi nhà thiếu đi bạch hồ chấn g i ữ nhưng cũng có thể coi là phong thủy bình thường không t h ì tạo thành hung hiểm đến việc con cái kiên sinh có chỗ nào không đúng chăng phúc nhi lo lắng hỏi tôi tôi lắc đầu đột nhiên nghĩ về một vấn đề tôi liền vội vàng hỏi này sao tôi không thấy cha của cậu đâu nhỉ cha tôi đã mất được ba năm rồi phúc nhi đáp ồ tôi xem hai vợ chồng đều có số con cái phong tử n g u i nhà cũng không có vấn đề gì cả có thể là do âm trạch của cha cậu gây ra dạ sao ạ ý của tiên sinh là do chúng tôi lựa chọn âm t r á n h cho cha có vấn đề sao phúc nhi hoảng sợ hỏi đây cũng chỉ là dự đoán khi cậu lựa chọn huyệt mộ cho cha cậu có mời cao nhân đến xem cho không tôi liền hỏi tôi có t h ỉ n h một cao nhân ông ta ông ta nói địa thế rất đẹp lòng mạch cũng rất tốt chỉ có điều là chỉ có điều làm sao thế bộ g i n g ăn nói của phúc nhi tôi thấy có điều gì đó đang bị giấu giếm chỉ là cao nhân mà tôi mời đến để xem đất lập mộ cho cha lại là, là người có ân oán với gia đình tôi nhưng đó là chuyện của đời cha tôi đến giờ đã mấy chục năm rồi ngay những lời này tôi biết được phần mộ của cha phúc nhi có vấn đề tôi liền hỏi nếu trước đ â y đã từng có ân oán sao còn mời người đó làm gì phúc nhi nhăn mặt đáp t i ề n sinh có điều chưa biết xung quanh đây một vòng mười dặm chỉ có duy nhất một mình ông ta xem được cha tôi đột ngột qua đời nhất thời không biết tìm được ai ở đâu tôi thở dài rồi nói vì cao nhân n đó có hại nhà cậu không thì còn chưa xác định được như thế này nhé cậu dẫn tôi đến phần mộ của cha cậu xem phúc nhi vội vàng đồng ý sau đó dẫn tôi đến phần mộ của cha mình chúng tôi đi về phía ngọn núi sau nhà đằng sau ngọn núi cây cối mọc rậm rạp toàn những cây to bằng ôm người h i ệ n nhiên đây vẫn là một khu rừng nguyên sinh một con đường mòn chạy ngoằn ngoèo hướng thẳng lên đỉnh núi tiếng chim hót rộn rã từ trên đỉnh núi một ngọn thác đồ từ từ xuống thật là một phong cảnh tuyệt đẹp chúng tôi l a o suốt một buổi sáng mà vẫn chưa đến nơi ngay cả tôi là người đã quen với đường núi mà trong bụng còn kêu khổ hơn nữa con đường này càng lúc càng lên cao tôi càng có cơ sở để khẳng định vì cao nhân kia đã ám hại phúc nhi hiện tại đã gần lên đến đỉnh núi rồi sao vẫn còn chưa t h ấ y phần mộ đâu cả theo phong thủy mà nói không ai chọn đỉnh núi để làm phần mộ cả bởi nếu xây mộ trên đỉnh núi sẽ không có chỗ rửa thứ hai là hai bên không có núi chầu sẽ mất đi thế c h i ề u án cho nên khi lựa chọn âm trạch sẽ không có ai lựa trên đỉnh núi cả phải mất nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được nơi phong nhi đưa tay chỉ vào một khoảng núi chọc rồi nói t i ề n sinh đến nơi rồi mộ cho tôi nằm ở ngoài kia lúc này chúng tôi đã lên được đến đỉnh núi ngọn núi này rất rộng cách chỗ chúng tôi khoảng vài chục bước có một vạt đồi bị phạt quang đó chính là nơi đặt phần mộ của cha phúc nhi tôi đứng trước phần mộ mà quan sát bốn phía xung quanh bốn phía xung quanh ngọn núi nơi tôi đứng đều là núi cao tôi kinh ngạc nói thì ra là vậy đúng là vị cao nhân kia đã có ác ý với cha của anh tiên sinh sao vậy à phải chăng tiên sinh đã có nhìn ra cái gì đó rồi đúng không phúc nhi lo lắng hỏi tôi gật đầu chỉ tay vào dãy núi phía xa rồi nói c ậ u nhìn xem dãy núi kia xem ra có vẻ độc lập nhưng mà nếu quan sát kỹ thì thấy dãy núi đó là từ dãy núi này phân ra trong phong thủy gọi là dư mạnh mà dãy núi nơi chúng ta đứng là chính mạnh vậy thì chính mạnh có tốt hơn dư mạnh không phúc nhi nghi hoặc hỏi tôi lắc đầu tay chỉ xuống dãy núi rồi nói đương nhiên chính long mạch sẽ tốt hơn dư mạnh bất luận là dương c h ạ y h a y âm c h ạ y nếu chọn được chính mạch sẽ tốt có điều cậu thử nhìn xem xây núi phía chân nếu mà ta coi như là một lông mạch vậy thì cậu thử nói xem đó là đầu lông mạch hay là cuối lông mạch phúc nhi câu mày chỉ về phía xa m ỗ lát sau anh ta chỉ về một nơi rồi nói chỗ dư mạch kia nhấp nhô như là chân của con rồng như vậy thì chỗ kia là cuối lông mạch còn nơi chúng ta đứng coi là đầu lông mạch có phải không tiên sinh đúng vậy tôi gật đầu rồi nói tiếp ngay cả những người bình thường cũng có thể nhận ra đây chính là đầu rồng huống chi là vị cao nhân mà cậu đã mời sao vậy à không lẽ đầu rồng thì không được xây mộ hay sao phúc nhi nghe những lời tôi nói thì vô cùng hoảng hốt anh ta vội vàng hỏi tôi gật đầu rồi đáp chính là mắt rồng không được ở đầu rồng thì không lập mộ vị cao nhân mà cậu đã mời tới đã chọn đầu rồng để lập mộ đương nhiên đây chính là hại gia đình cậu phúc nhi sợ hãi liền hỏi tiên h sinh phải chăng lập mộ ở đầu rồng thì phạm phải cái điều kỵ húy gì à tôi gật đầu rồi đáp gọi là mắt rồng không được à đầu rồng không nên đập mộ lần nói nếu mà xây nhà ở mắt rồng cả dãy long mạch sẽ bị âm khí che phủ sẽ bất lợi cho gia chủ còn lập mộ ở đầu rồng cả dãy long mạch sẽ bị nhiễm âm t à từ ngôi mộ như vậy chủ nhân của ngôi mộ và con cháu đời sau sẽ gặp rất nhiều bất lợi đây chính là âm trạch xây dựng ở lòng đầu ba năm mệnh đáo đầu đâu là đại hung phúc nhi nghe câu này sẽ đến xanh cả mặt hai hàm răng đánh vào nhau lập cập anh ta run r i ọ n g rồi hỏi ba năm m ì n h đáo đầu tiên sinh tiên sinh đừng dọa tôi sợ cha tôi an táng ở nơi này gần được ba năm rồi chẳng chẳng lẽ sắp xảy ra chết người sao có liên quan đến tính mạng không thì vẫn còn chưa biết nhưng mà vợ cậu không sinh được con là có liên quan đến vấn đề này may mà ấ m đức của nhà cậu còn sâu d à y nếu không chưa hẳn chỉ là không có con đâu tôi trịnh trọng nói với phúc nhi trên khuôn mặt của phúc nhi có chỗ sành chỗ trắng không biết là do anh ta tức giận hay sợ hãi hai tay của anh ta nắm chặt một lát sau phúc nhi phẫn nộ nói còn mẹ nó không ngờ nó lại âm độc đến như vậy nó muốn hại gia đình tôi tuyệt v nỗi hận này tôi nhất định phải báo thù thế điều bộ của phúc nhi tức giận như vậy tôi biết anh ta đang rất oán hận vị cao nhân kia tôi thở dài vỗ vào vai của anh ta r ù i nói người xưa có câu thà căm hận quân tử không căm hận kẻ tiểu nhân nếu vị cao nhân kia l ạ là kẻ tiểu nhân vậy thì chúng ta không cần chấp nhận làm gì nếu cậu đi tìm ông ta để tính sổ ông ta sẽ lại càng làm hại gia đình cậu người bình thường không đấu lại được với người hiểu biết về âm dương đâu phong nhì ngẫm nghĩ một lát rồi sau đó thở dài cảm ơn tiên sinh đã chỉ d ạ y tiên sinh nói rất phải kẻ tiểu nhân đó ân oán từ mấy chục năm rồi vẫn còn ghi nhớ trong đầu nếu như tìm ông ta để chút giận ông ta nhất định sẽ sử dụng chiêu trò để hại gia đình tôi thế phúc nhi đã nghĩ thông tôi chỉ tay vào ngôi mộ rồi nói chúng ta hãy nhanh chóng tìm cho cha cậu một mảnh đất khác sau đó chuyển thi hải của cha cậu đến đó phúc nhi gật đầu vội vàng q u a y người cầu xin tôi tiền h sinh việc này mong thí i sinh hãy giúp đỡ cho đương nhiên rồi tôi gật đầu rồi nói vốn dĩ tôi định buổi chiều mới tìm đến một mảnh đất khác Nào ngờ khi chúng tôi xuống núi, tôi gặp được một mảnh đất có phong liên Nhi liên Nhi báo báo gặp khi thủy Phúc chỗ Phúc chỗ tôi tôi Tôi với đi Tôi được có một đất rất tìm xem. đẹp. đó. đó ra ra sau đó dặn cậu ta phương vị để đặt ra sao. Sau đó chúng tôi trở về nhà. Về đến đã dặn phương chúng nhà. nhà cũng cậu chiều. huyệt Sau Sau ta tôi trở ra sao. giờ vị về Về là khi trở về nhà lão bà và hoa nhi biết được chuyện về cao nhân kia cố tình làm hại gia đình cả hai người đều vô cùng tức giận ăn cơm c h ư a xong phúc nhi lấy dao chặt cồi rồi sách quốc đi ra chỗ đặt ngôi mộ mới để đào h u y ệ n nhưng đã bị tư ngăn lại rồi nói phúc nhi hôm qua con nữ quỷ treo cổ đã mò vào trong thôn này nếu như mà tôi đoán không sai đêm nay con nữ quỷ kia sẽ nhất định xuất hiện cho nên là việc cần làm bây giờ là cậu hãy đi thông báo cho tất cả mọi người trong thôn bảo họ cẩn thận một chút nếu như có chuyện gì phải lập tức đến đây báo cho tư ngạch cái gì à con nữ quỷ đó vẫn còn xuất hiện hay sao cả nhà ba người phúc nhi đều giật mình sợ á i khuôn mặt của họ trở nên xanh tím tái đúng vậy họ sợ như thế là phải bởi vì những gì đã xảy ra đêm hôm qua vẫn còn in hẳn trong tâm trí của họ nếu như con nước quỳ kia lại đến hại người thêm một lần nữa không biết họ giữ được tính mạng nước hay không tôi gật đầu xác nhận rồi nói đúng vậy con nước quỳ đó vì trong lòng chất chứa nhiều oán hận cho nên mới treo cổ tự tử sau khi trở thành quỳ hồn thì oán khí của nó ngày càng nặng nề hơn hôm qua tôi đã cứu hoa nhi tôi đã đánh cho nó một đạo phụ hiện tại tôi khẳng định nó đã bị thương nếu oán hận trong lòng của nó càng dữ dội hơn trong lòng nó nhất định không phục cho nên nhất định nó sẽ tìm tới để báo thổ vậy vậy thì chúng ta bây giờ phải làm sao ạ khi con nước quỷ đó chưa có h ạ n g phục xin tiên sinh đừng rời khỏi nơi này nếu không một khi con nước quỷ đó đến sẽ không có ai để đối phó với nó lão bà sợ hãi vạn phần lập tức kéo tay tôi cầu khẩn mọi người cứ yên tâm con nữ quỷ đó đã bị tôi phát hiện tôi nhất định sẽ giúp mọi người giải quyết mối lo này nói xong tôi quay sang phúc nhi rồi nói bây giờ cậu hãy đi ngay đi nhớ là thông báo cho tất cả mọi người để mọi người đều được biết Dạ vâng tôi đi đi ngay đ i y à phúc nhi đáp rồi bước ra khỏi nhà từ từ đã thế phúc nhi đã chạy ra khỏi nhà tôi cảm thấy vẫn chưa ổn và nhất nếu một con quỷ đó đến nhà một ai đó gia đình đó lại phải chạy đến chỗ tôi như vậy sẽ không thể cứu được kịp thời thế là tôi liền gọi phúc nhi quay trở lại t i ề n sinh còn vấn đề gì nữa à phúc nhi vừa chạy ra ngoài nghe tiếng tôi gọi liền tập tức quay lại anh ta đưa mắt nhìn tôi chờ đợi còn vấn đề này nữa cậu hãy dặn dò mọi người buổi tối treo một chiếc kéo ở trước cửa lớn như vậy con nước quỷ sẽ không dám vào tôi ngẫm nghĩ rồi dặn dò phúc nhi treo cái kéo phúc nhi nghi hoặc hỏi lại tôi gật đầu quỷ treo c ổ rất uý k ỳ với chiếc kéo cho nên chỉ cần treo c h i ế c cửa một chiếc kéo nếu q u ỷ sẽ hoảng sợ không dám vào trong nhà tôi gật đầu và giải thích như vậy để cho phúc nhi hiểu à thì ra là như vậy tôi nhất định sẽ báo cho tất cả mọi người để đề phòng à. nói xong phúc nhi l à một lần nữa chạy lao ra khỏi nhà sau khi phúc nhi chạy đi mẹ của phúc nhi liền vội vã trở vào trong phòng lấy ra một chiếc kéo rồi dặn dò hoa nhi đem treo ở trước cửa sau khi hoa nhi treo xong lão bà vẫn còn nghi ngại hỏi tôi có còn thứ gì để chấn áp được nữ quỷ nữa hay không ạ tôi lắc đầu rồi đáp có tôi ở trong nhà rồi mọi người còn e sợ cái điều gì nữa lão bà cười rồi gật đầu sau đó lão bà đi vào trong bếp với công việc của mình khoảng một tiếng đồng hồ sau phúc nhi đã quay trở lại và o trong nhà anh ta vơ một chiếc bình nước để uống một hơi rồi quay sang nói với tôi tiên sinh việc tiên sinh giao phó tôi đã thông báo đến từng nhà rồi à tốt lắm làm phiền cậu r ồ i tôi vỗ vai động viên anh ta có gì đâu à hơn nữa đây là ý tốt của thiên sinh dành cho mọi người mà phúc nhi cười rồi đáp nhưng sau đó anh ta liền co mày rồi nói tiếp thiên sinh đ ã đa số nghe tôi nói như vậy họ đều rất là sợ hãi bọn họ đều lập tức làm ngay thế nhưng mà vẫn còn với gia đình không tin vào ma quỷ cho nên là không thích tin những lời t ô i nói là thật những điều cần làm chúng ta đã làm rồi tin hay không là do tự bọn họ tôi gật đầu rồi nói tiếp hiện tại những người không tin vào ma quỷ thực sự rất nhiều quan niệm nhận thức về thế giới của họ cũng không giống nhau muốn thay đổi quan niệm của họ không phải là việc dễ dàng những lời dặn dò thì cũng đã truyền đạt đến bọn họ rồi còn tin hay không thì mặc kệ họ mặc dù chuyến này của tôi làm việc chỉ là để hành tiền giúp đời nhưng cũng không cần mặt dày đến từng nhà để xin họ để tự cứu họ khuôn mặt của phúc nhi đang tỏ ra tức giận hình như ban nãy có người nào đó đã làm cho anh tức giận thì phải anh t ạ oán trách nói thư sinh nói phải chúng ta đã làm hết sức rồi có điều mấy người thực sự là quá đáng họ xem tôi như một con lửa ngu ngốc dễ bị lừa gạt đặc biệt là nhà lão hoàng bí thư thôn lão ta còn chỉ thẳng vào mặt mũi của tôi m ắ n g là tung tin đồn đàm để đe dọa mọi người mẹ kiếp lão ta lão ta mà không nhận lòng tốt của người khác đã đánh lão còn mắng tôi như vậy thật là quá đáng tôi vỗ vỗ vào vai của phúc nhi an ồi thôi bỏ đi không cần phải chấp nhận trên đầu ba thước có thần minh mà cậu báo cho mọi người biết là mục đích để cứu mọi người đ ể coi như là một việc thiện tuy rằng một số người không hiểu thế nhưng thần minh trên đầu chúng ta đều rất rõ thần minh nhất định sẽ ghi công cho cậu thật sao thần minh sẽ ghi công cho tôi sao như vậy thì về sau có gì là tốt à phúc nhi nghe tin nói như vậy liền quẳng nói bực dọc đối với lão hoàng bí thư ra khỏi đầu của anh ta và anh ta mừng rỡ trở lại thế bộ dạng vui mừng của anh ta tôi bất giác bật cười rồi nói cậu làm thiện sự như vậy sẽ tích được thêm âm đức s a u lại nhất định sẽ được quả báo xứng đáng lấy ngay cậu hiện nay mà nói phần mộ của cha cậu bị tiểu nhân hầm hại đây cũng chính là đại hùng nhưng mà may có sự bảo hộ của tổ tiên nếu không đảm bảo xác định cậu nhẹ thì ốm liên miên nặng thì có thể mất mạng cho nên nói hành thiện tích đức là việc cần làm có những lúc không làm cho người ta lưu danh của mình nhưng mà trong sổ ghi công tội của thần minh thì đã được ghi chép rất rõ tôi không hề nói dưới phúc minh xếp địa phủ trên bàn làm việc của diêm vương luôn có hai quyển sổ rất dày một quyển sổ là sổ sinh tử chuyên ghi chép về năm sinh ngày mất của mọi người còn quyển sổ thứ hai là ghi chép các thiện ác của từng người mỗi một con người từ khi bắt đầu mới sinh ra diêm vương sẽ ghi lại ngày sinh ngày mất của người đó vào trong sổ sinh tử còn cuốn sổ g h i thiện ác kia là chuyên ghi chép lại những việc thiện ác của mỗi người bất luận là việc lớn nhỏ bất kỳ là một việc thiện lớn nhỏ bất kỳ là một việc ác lớn nhỏ thậm chí đôi khi việc thiện ác mới chỉ là trong suy nghĩ còn chưa thực hiện chẳng hạn như bạn căm ghét một người nào đó trong đầu của bạn đang lên kế hoạch hãm hại họ tuy rằng bạn còn chưa ra tay thế nhưng trong cuốn sổ ghi chép thiện ác của diêm vương đã lập tức có ngay tên của bạn chỉ cần tới khi bạn xuống tới địa phủ khi ấy bạn sẽ phải trả giá cho những gì bạn đã gây ra bởi vì tôi muốn cho phúc nhi hiểu được đạo lý này để cho phúc nhi tránh làm điều ác và làm nhiều việc thiện mà những việc thiện thì không cần yêu cầu người ta phải báo đáp thì mới đi làm phúc nhi gật đầu rồi nói những lời dạy của tiên sinh tôi khắc cốt ghi tâm sau này tôi sẽ làm nhiều việc thiện hơn hiểu được thì tốt rồi không còn việc gì nữa cậu hãy đi làm việc của mình đi tôi cười và nói với phúc nhi đêm hôm đó đúng vào lúc tôi vừa chìm vào trong giấc ngủ cánh cửa lớn của nhà phúc nhi bỗng vang lên tiếng đập cửa r ộ n r ậ p tôi r ù i đôi mắt đang còn ngáy ngủ của mình nghe tiếng đập cửa gấp gáp tôi biết n g a y là chắc có một gia đình nào đó đã có vinh hại được nước quỷ viếng thăm tôi cau mày thầm nhổ chắc là có chuyện đã xảy ra quả nhiên từ bên ngoài cánh cửa văng lên tiếng kêu hoảng hốt người đó vừa đập cửa vừa gọi vọng vào phúc nhi phúc nhi mau mở cửa ra buổi chiều cậu nói đến vị đại sư đó hiện giờ còn ở đây không đến ngay đây đến ngay đây rất nhanh từ trong nhà văng lên tiếng nói của phúc nhi hỏng rồi nhất định là con nước quỷ trong cổ kia đã trở lại hại người tôi nghe thấy tiếng của người kia đang muốn tìm tôi tôi lập tức tỉnh táo trở lại nửa đêm đột nhiên lại chạy đến đập cửa tìm tôi không cần phải nghĩ cũng biết được đáp án thế là tôi từ trên giường bật dậy tôi vừa vội quần áo trên đầu giường mặc vào rồi vội vàng chạy ra phòng khách khi tôi vừa chạy đến phòng khách vừa vặn phúc nhi cũng ra mở cửa cửa vừa được mở ra một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi vội vàng chạy s ộ p vào bên trong người đàn ông đó thấy phúc nhi ông ta vội lôi tay của phúc nhi trên khuôn mặt lộ vẻ để hoảng hốt ông ta hỏi phúc nhi phúc nhi c ậ u nói vị tiên sinh đó hiện giờ còn ở đây không phúc nhi không trả lời sau đó nhìn rõ được người mới chạy vào phúc nhi kinh ngạc kêu lên bi thư hoàng sao lại là ông ông có chuyện gì vậy nghe tiếng nói của phúc nhi suốt cuộc tôi cũng biết được người này là ai đây chẳng phải là người đã mắng chửi phúc nhi lúc chiều khi phúc nhi báo tin hay sao có điều trong bộ dạng vô cùng lo lắng và sợ hãi của bí thư hoàng tôi biết nhất định là ông ta đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn rồi ôi hiện tại tôi không có thời gian để giải thích với cậu tôi tôi hỏi cậu vị tiên sinh chiều nay cậu nhắc đến hiện ra còn ở đây không bí thư hoàng v ừ a t h ả dồn dập vừa cất tiếng hỏi còn chưa chờ đợi phúc nhi trả lời tôi liền đi đến nói với vị bí thư thôn không tin vào ma quỷ này tôi chính là người ông cần tìm đã xảy ra cái chuyện gì mau nói đi bí thư hoàng thấy tôi là người đàn ông cần tìm ông ta lập tức quỳ xuống trước mặt của tôi rồi khẩn cầu đại sư xin cứu mạng vợ vợ tôi nó bị chúng t à rồi xin đại sư hãy mở lòng tự bi cứu lấy vợ tôi cái gì dì thúy dì thúy hoa bị chúng ta rồi ư phúc nhi đứng bên cạnh kinh sợ kêu lớn ông đứng dậy đi có gì từ từ hãy nói tôi đỡ bí thư hoàng đứng dậy la h o à n g khuôn mặt lộ vẻ khổ sở gật đầu rồi nói với tôi tôi này lúc v ừ a ăn cơm xong vợ tôi còn chưa bị làm sao thế nhưng mà đến nửa đêm tự dưng cô ta đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy tôi cứ ngỡ rằng vợ tôi đi vệ sinh đang ngủ bị vợ làm tỉnh dậy tôi tôi không thể ngủ tiếp tục thế là tôi dậy đi vệ sinh thế nhưng mà khi tôi vừa bước vào trong nhà vệ sinh thì chợ tôi phát hiện vợ tôi đang cầm một sợi dây thừng chuẩn bị trao cổ lúc đó tôi sợ đến gần chết vội vàng đi cứu cô ta nhưng mà không biết tại vì sao lúc đó vợ tôi khỏe gấp mấy lần n g à ị h thường cơ bản là tôi không thể cứu được vợ tôi xuống đ ạ i s a vợ tôi vốn rất bình thường không có gì khiến cho vợ tôi phải nghĩ q u ầ n mà dại dột như vậy được cho nên là tôi nghĩ rằng có thể vợ tôi đã t r ú n g tả đây đâu phải là t r ú n g tả đây rõ ràng là bị con nữ quỷ k á i tìm đến rồi tôi khẳng định một cách chắc chắn b ị thư buổi chiều chẳng phải tôi đã dặn dò ông rồi sao bảo ông treo một chiếc kéo ở trước cửa nhưng mà ông không có nghe ông xong bây giờ sự việc xảy ra như vậy rồi chứ phúc nhi trợn mắt phẫn hận nói với bí thư hoàng mọi điều đều tại tôi nếu biết sớm như vậy tôi đã lão hoàng ngước đôi mắt khổ sở thở dài rồi nói sự việc đã xảy ra rồi bây giờ con nói thì cũng đã muộn rồi chúng ta mau đi cứu người đi nói xong tôi quay lại hỏi lão hoàng hiện tại vợ ông sao rồi g i hiện nay vợ tôi đã bị tôi lấy đi cái dây thừng trói lại rồi con trai tôi đang ở nhà trông lão hoàng vội vàng đáp cái gì dì thúy bị ông dùng dây trói lại rồi ư phúc như kinh ngạc kêu lên cũng đúng thôi ai mà đi dùng dây thừng để trói lại vợ bao giờ lão hoàng bất lực lắc đầu nói chẳng có cách nào khác cả chẳng hiểu tại sao vợ tôi khỏe quá cứ lao vào đòi tìm cái chết một mình tôi không thể giữ được cuối cùng tôi đành phải tạm thời dùng dây trói cô ta lại biết được lúc này vợ bí thư hoàng vẫn đang phát tác tôi không dám chậm chế tôi chạy vào trong nhà lấy chiếc túi sau đó bảo lão hoàng đi dẫn đường nhà của lão hoàng không cách xa nhà của phúc nhi đi chừng khoảng mười phút chúng tôi đến trước cửa nhà của lão hoàng còn chưa vào trong nhà thì trong nhà đã vang lên tiếng gào thiên lương của vợ lão hoàng tiếng gào thét của vợ lão hoàng nghe giống như tiếng chó chu nếu lắng nghe kỹ trong tiếng gào thét còn mang theo rất nhiều nộ khí và oán hận tôi vội vàng chạy vào trong nhà lão hoàng đưa tay c h ỉ về phía cửa sau rồi nói ở, ở trong bếp tôi gật đầu rồi đi nhanh vào trong nhà bếp ở một góc bếp một người phụ nữ t r ư ừ n g bốn mươi tuổi đang bị c h ó i vào chiếc cối x a y bằng đá bằng một sợi dây thừng bằng đầu ngón tay cô ta đang trợn trừng mắt lên đôi mắt hẳn lên những tiêu máu đỏ trông rất đáng sợ trông thấy tôi bước vào cô ta liền tỏ thái độ vô cùng phẫn nộ miệng cô ta không ngừng gầm ngừ hai chân không ngừng dãy đạp như đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc sợi dây c h ó i đối với những người ngoài mà nói họ không thể tin được những gì trước mắt của mình bởi vì người phụ nữ đó vẫn đang không ngừng dãy đạp chiếc cối đá phải nặng đến tả d ư ỡ i mà còn bị cô ta lôi đi gần nửa mét một người phụ nữ bình thường thì làm sao có sức mạnh đến vậy đứng bên chiếc cối đá là một người thanh niên chừng tám tuổi trên khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi tột độ trong mắt của nó còn đang giản dụi nước mắt t h ế tôi và lão hoàng đi vào nó vội vàng chạy tới mếu i m á u rồi nói c h a c h a về rồi mẹ t h ì nãy đến giờ cứ như vậy cứ dãy r u ộ không ngừng đại sư đại sư xem đây lão hoàng sẽ đến run r i ọ n g nói không thốt nên lời tôi mà thiên nhãn ra quan sát trong phòng bếp không thấy con nước quỷ kia đâu cả tôi liền đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang bị trói chỉ thấy cô ta bây giờ đang nằm dưới nền nhà cô ta để x o a tóc khuôn mặt cô ta trắng bệnh trên người đang mặc một chiếc váy trắng đây chẳng phải là con nước quỷ tối ngày hôm qua mà tôi đã truy đuổi thì còn ai vào đây nữa chỉ có một điều tôi không ngờ là con nước quỷ này lại dám nhập vào một người khác bởi vì những con quỷ chết vì thắt cổ thường chỉ dụ người khác khiến cho họ tự động thắt cổ cũng còn may con nước quỷ này tôi nhập vào thân thể của vợ bí thư hoàng nhưng vẫn còn cách thân thể vợ bí thư hoàng ba đút ngón tay cho nên vợ lão hoàng vẫn còn chưa xảy ra vấn đề nghiêm trọng đến tính mạng sau khi đã xem xét kỹ sự tình tôi quay đầu nói với lão hoàng vợ cũng đã bị con nước quỷ kia nhập vào người rồi hả bị ma nhập vào người tiền s i n h tiền s i n h không dọa tôi đấy chứ lão hoàng sẽ đến khuôn mặt trở nên tái mét lão ta lập tức quỳ xuống mếu i m á u đại sư cầu xin đại sư hãy cứu lấy thúy h ò a tôi tôi nhất định sẽ báo đáp ơn đại sư tôi gật đầu đỡ lão hoàng đứng dậy rồi nói đừng quá lo lắng như vậy có tôi ở đây rồi vợ ông sẽ không sao cả nói xong tôi lấy chiếc túi từ trên lưng xuống tôi lấy một thanh kiếm k ế t bằng tiền đồng từ trong túi ra tôi đi đến trước mặt của thúy h ò a tay cầm kiếm chứa vào người của tư h ò a rồi quát lớn người tự ra hay là muốn ta phải dính tay vào để cho n g ư ờ i t à n hộn nát phách thi h ò a nghe từ quát như vậy thì lập tức thôi không dãy rủa cô ta ngước đôi mắt đỏ ngầu toàn tim máu giận dữ nhìn tôi trên khuôn mặt trắng bệch bỗng hiện lên một nụ cười âm hiểm và độc ác cô ta lạnh giọng đáp lại n g ư ờ i dám sao n g ư ờ i không sợ ta sẽ chết cùng với thúy hoa hay sao trên khuôn mặt trắng bệch của thúy hoa là một nụ cười tàn độc khiến cho người ta nhìn thấy không phải nổi hết cả da gà tôi liền quát lớn dựa vào một chút tả thật của ngươi mà dám đùa dẫn với ta sao ngươi đúng là chưa thích quan tài c h ư có đổ lệ dù sao các người cũng phải một người chết cùng ta thi hòa cất một chàng cười ghê rợn khuôn mặt cô ta lập tức trở nên lạnh lùng cô ta gần giọng đáp được rồi hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên đạo tôi lạnh lùng buông từng chữ tay trái của tôi bấm một chỉ quyết miệng đọc chú ngữ chú ngữ vừa niệm xong tay phải tôi cầm kiếm tiền đồng nhằm thẳng vào người thúy hoa mà đâm tới mỗi kiếm đầu tiên đâm thẳng vào ngực của thúy hoa cô ta liền hét lên một t r ẳ n g kinh hãi rõ ràng đây là tiếng hét của con n ữ q u ỷ chứ không phải là của thúy hoa cần phải biết rằng kiếm đồng tiền không có đầu nhọn hơn nữa lực đâm của tôi cũng không thể làm bị thương thúy hoa được lão hoàng đứng sau lưng của tôi nghe thấy tiếng hét đau đớn của thúy hoa thì sợ hết hồn vía đúng khi tôi đang chuẩn bị đâm mỗi kiếm thứ hai lão vội vàng tới níu tay của tôi lại rồi kêu lớn đại s ư đại s ư đừng đâm nữa tôi sợ t u y h ò a sẽ không chịu nổi đứa con trai của lão hoàng cũng x ô tới giữa tay của tôi lại không cho tôi đâm nữa cậu ta vội vàng nói đại s ư mẹ tôi liệu có bị thương không ạ đột nhiên bị hai cha con lão hoàng giữ lại tôi tức điên lên rồi quát lớn trong đầu tôi biết phải làm sao con người không có việc gì thì máu tránh ra hai cha con lão hoàng bị tôi quát sợ quá vội vàng buông tay lão hoàng còn nói một câu đại sư cầu xin người đừng làm thứ hoa bị thương thế nhưng vào đúng lúc ấy trên gương mặt của thứ hoa lập tức biến đổi thứ hoa với khuôn mặt bị ai cầu xin lão hoàng lão hoàng con trai các người đứng trơ mắt nhìn tôi bị kẻ xấu đánh như vậy sao các người không muốn tôi bị tên đạo sĩ thối này đánh chết đấy chứ con trai cứu mẹ lão hoàng nghe vợ mình nói như vậy lập tức đứng ngây người bàn tay của lão ta vừa mới buông tôi ra lại lập tức giữ chặt cứng trên khuôn mặt của lão lộ đầy vẻ sợ hãi vừa bi thương đặc biệt là con trai của lão hoàng nghe thấy mẹ mình kêu cứu như vậy cậu ta liền định đưa tay cướp lấy kiếm đồng tiền trên tay của tôi tôi vô cùng giận dữ h é t lớn rốt cuộc các người có muốn ta cứu thứ hoa hay không các người làm như vậy cẩn thận sẽ không làm hại đến thi hoa đó lão hoàng khuôn mặt khổ sở cầu xin đại sư đại sư xem thuy hoa đang rất đau đớn tôi tôi rất lo nhỡ c ô ấy bị xảy ra chuyện gì đại sư có thể dùng phương pháp khác để cứu thứ hoa được không à đúng vậy đại sư tôi không muốn thấy mẹ tôi bị đau đớn như vậy cầu xin đại sư đại sư hãy thử dùng phương pháp khác xem thế nào con trai của lão hoàng phụ họa thêm lúc này tôi lướt mắt nhìn thuy hoa trên khuôn mặt của thuy hoa trở thiện lên một ti cười hiểm độc ti cười hiểm độc đó chỉ thoáng rồi lập tức biến mất cả hai cha con lão hoàng không hề phát xác ra được tôi biết đó không phải là thúy hoa cười mà đây chính là con nữ quỳ kia đang đắc ý cười c h ơ nhẹo tôi nó đang cười tôi vì tôi chưa có cách gì để đối lại nó thấy hai cha con lão hoàng đang lằng nhằng lừa dần trong người tôi lại bốc lên nhưng vì cứu người là quan trọng nhất đ à n phải đắc tội với cha con họ thế là tôi tung chân đá hài cước cả hai cha con họ hoàng bị tôi đá bay ra đến tận cửa không quay lại nhìn hai cha con họ hoàng tôi giơ kiếm đồng tiền lên nhằm thẳng ngực thúy hoa mà đâm tới thi hoa hét lên mấy tiếng kêu thảm thiết vẻ mặt đau khổ vạn phần tôi không cần để ý quá nhiều tôi đâm liền luôn mấy nhát đến nhát kiếm thứ năm con q u ỷ đang nhập v à o thân thể của t h y hoa không chịu được nổi uy lực của kiếm động tiền nó bị đánh văng vào trong tường sau khi con nữ q u ỷ bị thoát ra khỏi thân thể của t h y hoa thi hoa lập tức hôn mê không còn động đậy gì nữa thấy con nữ q u ỷ bị đánh văng vào góc tường tôi vội vàng lao tới kiếm đồng tiền trên tay của tôi nhắm thẳng ngực nó mà đâm xuống nhưng kiếm đồng tiền chỉ còn cách đầu nó chừng găng tất con trai của lão hoàng đã tới để giữ chặt tôi lại mặt hầm hầm tức giận rồi quát lớn t i ệ n đạo sĩ thối này người quả là người xấu không chỉ đánh mẹ ta lại còn dám đánh cả hai cha con ta nói mau cha con ta có đắc tội gì với nhà ngươi mà nhà ngươi lại dám hại chúng ta như vậy lúc này thì tôi thực sự không còn kiềm chế được cơn giận dữ trong người tôi liền vung chân lên con trai của lão hoàng lại một lần nữa trúng đòn văng ra ngoài cửa chỉ có điều là cú đá của tôi vừa đủ lực không làm cho hắn bị thương chỉ cần hắn tránh xa ra là được sau khi đá văng con trai của lão hoàng đi tôi quay đầu nhìn lại nhưng con nước quỷ đã tranh thủ cơ hội đào tẩu mất tiêu tôi nuốt giận thờ dài chán trường nếu như hai cha con họ không giữ tôi lại con nước quỷ kia sẽ không còn cơ hội chạy thoát một nhát kiếm đó mà trúng đầu nước quỷ chỉ còn nước hồn phi phách tán lão hoàng lúc này đã bỏ dậy có điều lão ta không xông tới chỗ của tôi lão đang gởi dây c h ó i cho thúy hoa trên khuôn mặt của lão đầy vẻ lo lắng lão lay gọi thúy hoa thúy hoa em không sao chứ em mau tỉnh lại đi thế con trai của lão hoàng đang ngồi dậy lao tới chỗ của tôi tôi tức giận rồi q u á t đủ rồi đó người có muốn ăn đá nữa không con trai của lão hoàng bị tôi q u á t thì đứng sững lại hắn đưa tay chỉ vào mặt tôi rồi nói tại sao ngươi lại muốn hám hại chúng tôi như vậy tôi t r ầ n c h ừ n g mắt lên nhìn hắn xem ra tên nhãi con này bị b i ê n mất rồi tôi liền quát lớn ai hại gia đình nhà ngươi tôi đang cứu mẹ nhà ngươi đấy n g ư ờ i cứ lao vào ngăn cản n g ư ờ i làm cho con quỷ chạy mất tiêu rồi người nói xem n g ư ờ i có đáng đánh hay không lúc này t h ì h o a đã bị lão hoàng lay lay làm cho cô tỉnh lại con trai lão hoàng thấy mẹ đã tỉnh lại thế là hắn t r ầ n mắt nhìn tôi sau đó chạy đến bên mẹ mẹ mẹ cuối cùng mẹ đã tỉnh lại rồi lão hoàng thấy vợ đã tỉnh lại trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng lão ta vội hỏi thi h o a em không sao chứ nhìn thấy hai cha con lão hoàng trước mặt thi hoàng nghi hoặc hỏi lão hoàng con trai hai người làm sao vậy sau đó cô ta đưa mắt nhìn ra bốn xung quanh sau đó nghi hoặc hỏi sao tôi lại nằm ở dưới bếp còn vị này l à thế thi h o a sau khi tỉnh dậy chẳng bị gì hết hai cha con lão hoàng tỏ ra vô cùng lo lắng tôi bước lại gần rồi nói các người không cần lo lắng lúc trước cô ta bị quân q u ỷ nhập vào người cho nên không thể nhớ được những sự việc lúc trước các người hãy đưa cô ta về giường nghỉ ngơi đi đại sư ý của ngài là thi hòa không việc gì phải không ạ lão hoàng tỏ ra vô cùng vui mừng hỏi tôi gật đầu rồi đáp đúng vậy cô ta không sao rồi đà t ạ đại sư lão hoàng nghe tin nói vợ mình không sao thì vội vàng k h ô n g người cảm tạ tôi thở dài chán nản rồi nói chẳng phải tôi đã nói với các người rồi nếu đã mời tôi đến đây để cứu giúp các người phải nên tin tưởng tôi sao còn gây ra náo loạn làm cho con nữ quỷ kia có cơ hội chạy thoát thân bây giờ biết đi đâu mà tìm nó đ â y đại sư tôi sai rồi thực sự tôi xin lỗi lão hoàng không ngừng cúi đầu nhận lỗi c h n g lão ta biết mình đã gây ra hậu quả không thể l ư ợ n g trước còn con trai của lão hoàng thì đứng bên cạnh ngượng ngùng lát sau hắn ta cất tiếng hỏi đại sư con nữ quỷ đó liệu có quay trở lại nữa không ạ lão hoàng c ũ n g đưa mắt lo lắng nhìn tôi tôi gật đầu rồi nói đó là khẳng định cho nên lát nữa các người hãy lấy một chiếc kéo treo lên trước cửa nhà mình sau đó đặt tiếp một chiếc kéo nữa ở gối của thúy hoa cần nhớ kỹ là lần này đừng có coi thường lời nói của tôi nếu không xảy ra chuyện gì đừng có trách tôi không nói trước thực sự vừa rồi hai cha con họ hoàng làm tôi tức giận c h ỉ nói đến lúc chiều họ đã không nghe theo lời căn dặn của phúc nhi buổi tối xảy ra chuyện nếu đã cầu cứu tôi là còn không tin tưởng cho nên tôi nói bằng một giọng điệu vẫn còn tức giận lão hoàng vội vàng gật đầu hứa sẽ làm theo đúng lời tôi dặn tôi gật đầu sau đó lão hoàng đưa vợ vào trong phòng nghỉ khi tôi rời khỏi nhà lão hoàng đưa cho tôi một tập tiền nói là để tạ ơn cứu mạng của tôi tôi cương quyết không nhận tuy rằng hai cha con họ đã làm tôi tức giận nhưng ngẫm lại đây cũng là chuyện thường tình của con người nhìn thấy cảnh tượng người thân của mình đau đớn sống không bằng chết có được mấy người làm chồng lại chịu đứng khoanh tay hơn nữa điều kiện gia đình lão hoàng cũng không được tốt bởi việc căn nhà của họ đang ở vẫn chỉ là được làm bằng đất khi tôi trở lại nhà của phúc nhi phía trên trời phía xa đã ửng sáng phúc nhi thấy tôi quay trở lại liền khuyên tôi vào trong phòng nghỉ một lát sau khi làm xong bữa ăn sáng sẽ gọi tôi dậy có điều tôi thấy trời đã sắp sáng mặc dù lúc này cơ thể tôi sau một đêm thức trắng đã cảm thấy rã rời nhưng tôi cũng không muốn đi ngủ nữa t h ế tôi không có ý định đi ngủ phúc nhi liền g á c một chiếc ghế đến bên sát tôi ngồi cất giọng hiếu kỳ hỏi tiên sinh gì thi hoa không sao rồi phải không tiên sinh kể lại những sự việc phát sinh trong đêm qua cho tôi nghe với thế anh ta tỏ ra hiếu kỳ thấy mình có nằm cũng không ngủ được cho nên đem toàn bộ sự việc phát sinh đêm qua để kể lại cho anh ta nghe khi nghe đến đ o ạ n hai cha con lão hoàng ngăn trở tôi anh ta tỏ vẻ vô cùng bất bình rồi nói bọn họ luôn luôn là như vậy không hiểu được tấm lòng của người khác c ò n n ữ quỷ này lại trốn thoát rồi xem ra trong thôn vẫn còn xảy ra chuyện tôi mệt mỏi gật đầu lúc này mẹ phúc nhi và hoa nhi cũng đã dậy bà mẹ phúc nhi cũng hiếu kỳ hỏi đủ mọi chuyện còn hoa nhi đi vào trong bếp để làm cơm sáng hoa nhi dậy sớm để sắp cơm bởi vì hôm nay gia đình sẽ di chuyển phần mộ cho cha của phúc nhi những người thân tích trong thôn ngày hôm nay cũng đến giúp đỡ cho nên phải chuẩn bị cơm sáng hơn một chút bảy giờ sáng họ hàng thân thích của phúc nhi đã đến rất đông chồng thấy tôi mọi người đều cúi chào tỏ vẻ kính trọng một số người thì sán lại gần tôi để hỏi về chuyện con đứa quỷ có lẽ do đêm qua vợ lão hoàng đã kêu gào rất to cho nên mọi người đều biết được nhà lão hoàng đêm qua đã xảy ra chuyện vì vậy sáng sớm nay tôi thấy mọi người nói rất nhiều về việc thúy hoa bị con đứa quỷ kê nhập vào thân đương nhiên cuối cùng họ kết luận là pháp thuật của tôi rất lợi hại có người thì nói sở dĩ thúy hoa bị quỷ nhập là do không chịu tin vào lời nói của tôi không đem chiếc kéo cho lên trước cửa cho nên mới xảy ra chuyện những người treo chiếc kéo lên trước cửa thì thở phào nhẹ nhõm còn những người chưa treo thì tỏ ra vô cùng lo lắng những lời bàn tán của họ đều lọt vào tay của tôi nhưng tôi không tham gia vì tôi không muốn làm cho họ sợ hãi v à lại tôi cũng không muốn sau lưng tôi họ lại cho rằng tôi đang thêu dệt ăn cơm sáng xong chúng tôi đi lên nối để di chuyển mộ phần cùng phúc nhi làm xong mọi việc thì đã hết ngày tổng một ngày phải leo lên leo xuống đến ba bốn bẩn lại thêm suốt một đêm hôm qua tôi chưa hề được chợp mắt cho nên tôi đã mệt mỏi đến d ã rời cơm tối xong tôi nói với phúc nhi đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì đâu để cho họ an tâm sau đó tôi đi vào trong phòng để ngủ mới chìm v à giấc ngủ chưa được bao lâu ngoài cửa đã vang lên những tiếng đập cửa r ộ n rập kèm theo đó là tiếng gọi đại sư đại sư tôi nghe tiếng gọi liền bật dậy ngay đây chẳng phải là tiếng gọi của bí thư hoàng hay sao chẳng nhẽ nhà ông ta lại xảy ra chuyện chẳng lẽ tôi bảo ông ta treo chiếc kéo ở cửa rồi ông ta còn chưa treo tuy rằng trong lòng còn nhiều nghi ngờ nhưng tôi biết nhà ông ta đã xảy ra chuyện nếu không ông ta nhất định không chạy đến tìm tôi tôi vội vàng tung chăn ngồi dậy sau đó đi ra ngoài phòng khách vừa ra đến phòng khách cả ba người nhà phúc nhi cũng đã thức dậy bộ dạng của ba người đều rất hoảng hốt chắc họ đã biết trong thôn lại phát sinh ra sự việc tôi vội vàng ra mở cửa quả nhiên là lão hoàng t h ế người ra mở cửa là tôi lão hoàng vội vàng nói đại s ư mau đến nhà cứu thuy hòa cô ấy lại bị ma nhập rồi sao lại xảy ra chuyện rồi chẳng lẽ ông không nghe lời tôi dặn sao ông không cho kéo ở trước cửa phải không bởi vì theo lý mà nói nếu cho kéo ở trước cửa như vậy ma q u ỷ sẽ không dám vào nhà lão hoàng khuôn mặt khổ sở nói trèo rồi không những ngoài cửa có treo ngay cả dưới gối của t h y hoa cũng để một chiếc kéo nhưng mà tất thầy đều bị t h y hoa vứt hết đi rồi cái gì t h y hoa đem vứt hết kéo đi sao sao, sao t h y hoa lại hồ đồ như vậy được chứ phúc nhi kinh ngạ c kêu lớn tôi cũng không biết tại sao t h y hoa lại làm như vậy lão hoàng khổ sở nói tôi nghe vậy liền biết ngay con nước q u ỷ kia không được vào nhà cho nên nó dùng cho nhiếp hồn để điều khiển t h y hoa tôi liền nói với lão hoàng ông chẳng một lát tôi đi lấy đồ nói xong tôi chạy vào trong nhà lấy túi đeo lên lưng rồi đi ra ngoài xe đến phòng khách tôi r ụ c lão hoàng chúng ta đi t h ô i vừa đi lão hoàng vừa thuật lại sự việc thì ra khi trời còn chưa tối lão ta đã treo chiếc kéo lên cửa rồi trước khi đi ngủ lão ta còn để một chiếc kéo xuống gối của thuy hoa mà thuy hoa cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc bởi vì buổi sáng lão hoàng đã đem chuyện hôm trước thuy hoa đã bị quỷ nhập vào thân nói cho vợ nghe thi hoa căn bản không thể tự nhiên đem vứt kéo đi được nhưng đúng vào lúc mười một giữa đêm đột nhiên thi hoa lại thức dậy bởi bên ngoài cửa có người đang gọi tên của thi hoa lão hoàng cảm thấy rất nghi hoặc lão liền ra khỏi giường đi kiểm tra hai lần bên ngoài không có lấy một bóng người nhưng thi hoa không tin cô ta nói rõ r à n g bên ngoài có người gọi mình cô ta nhất định phải đi ra ngoài xem sao lão hoàng không đồng ý phải khuyên giải rất lâu thi hoa mới tiếp tục đi ngủ t h ấ vợ đã yên tâm đi ngủ vì mệt mỏi quá cho nên lão hoàng cũng nằm xuống ngủ tiếp không biết đã ngủ được bao lâu lão hoàng bất chợt tỉnh giấc lão ta điếng người khi không thấy thi hoa ở bên cạnh lão vội vàng bật dậy đi tìm vợ vừa xuống khỏi giường đã thấy thi hoa đi vào lão vội hỏi vợ xem vừa đi đâu thi hoa đáp đi ra ngoài xem ai gọi tên mình lúc này lão hoàng vô cùng kinh sợ lão vội hỏi vợ mình có nhìn thấy gì không thi h o a n đáp vì không nhìn thấy gì cho nên mới đi vào trong nhà tuy rằng lão đang vô cùng hoảng sợ khi nghe thấy vợ mình đi ra ngoài một mình nhưng thấy vợ mình không sao cho nên lão k h n g yên tâm đổi chút lão liền bảo vợ lên giường ngủ tiếp thì hoa ngoan ngoãn gật đầu nhưng vừa nằm xuống trên được bao lâu thì hoa bỗng giật mình choàng tỉnh giống như người vừa gặp phải ác mộng thì hoa mếu máo chỉ lên xà nhà rồi nói còn nước quỷ đó đang dùng sợi dây buộc vào cổ của tôi lão hoàng giật mình kinh hãi lão vội vàng bật đèn pin lên sàn nhà chỉ thấy nơi tay của thi hoa đang trì quả nhiên đang treo lủng lẳng một sợi dây nhưng đó chỉ là sợi dây treo đồ bởi vì giết đầu dây đang treo một chiếc làn màu xanh ở nông thôn nhất là những vùng còn nghèo nàn lạc hậu trong nhà không có tủ lạnh cho nên muốn bảo quản thực phẩm người ta đều cho vào trong làn đem treo lên xà nhà làm như vậy vừa mới có thể thông gió vừa tránh được chuột gặm nhấm lão hoàng vội vàng ă n ủi vợ lão nói với vợ đó chỉ là sợi dây đang treo cái làn làm gì có cái sợi dây thòng lọng của nữ q u ỷ nào đâu đây là em đã bị hoa mắt rồi đấy thúy hòa định thần lại khi đó mới yên tâm được đôi chút thế nhưng chưa ngủ được bao lâu thúy hòa bỗng bật dậy khóc vừa khóc thúy hoa vừa gào thét cô ta lật chiếc gối lên cầm chiếc kéo và ném đi lão hoàng băn khoăn hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với thúy hoa bởi theo như thúy hòa nói vừa rồi có một người con gái mặc bộ đồ màu trắng cầm chiếc kéo dưới gối định đâm vào cổ cô ta lão hoàng đưa mắt quan sát gấp căn p h ò n g làm gì có bóng dáng của ai đâu để rõ ràng là thi h ò a đang gặp ác mộng lão hoàng liền an ủi vợ mấy câu sau đó lão xuống giường nhặt lại chiếc kéo thế nhưng còn chưa kịp nhặt chiếc kéo thi h ò a như người bị điên từ trên giường lao xuống đất để chân trần chạy lao xuống nhà bếp khi lão hoàng đuổi xuống dưới nhà bếp thi h ò a đã bị trói ở chiếc cối đá giống như hộp trước thấy lão hoàng đi tới thi h ò a không ngừng dậy đạp rồi đột nhiên cô ta cất tiếng cười âm hiểm tiếng cười nghe vô cùng gây rợn của thuy hoa khiến cho lão hoàng không d é t mà run lão hoàng vội vàng chạy tới để tìm tôi đại s ư liệu có phải thuy hoa bị q u ỷ nhập lại rồi không tôi chỉ gật đầu không đáp lúc này trong đầu của tôi đang nổi lên một mối nghi ngờ tại sao con nước q u ỷ kia lại tìm cách hãm hại vợ chồng lão hoàng thông thường q u ỷ muốn nhập thân thì phải tìm người đó có cảm xúc oán hận hoặc là đang có tư tưởng tiêu cực mà nhà lão hoàng đã treo chiếc kéo theo lý mà nói thì con n ư ớ quỷ phải đi sang nhà khác đằng này nó lại tìm đủ mọi cách để vào trong nhà nghĩ đến đây tôi quay đầu hỏi lão hoàng cảm xúc của thiêu hoa gần đây thế nào cô ấy có biểu hiện tiêu cực gì không gần đây hai người có cãi nhau không lão hoàng lắc đầu nói không có tình cảm chúng tôi rất tốt tại sự sao vậy à nghe lão hoàng trả lời như vậy càng khiến tôi nghi ngờ hơn nếu vợ lão hoàng đã không có vấn đề gì về tình cảm vậy thì tại sao có nữ n q u ỷ kia lại cứ tìm cô ta tôi lại hỏi tiếp trước đây ông không từng hãm hại ai chứ đây chỉ là tôi muốn hỏi xem lão hoàng đã từng có cừu hận gì đó với nữ q u ỷ sau đó nữ q u ỷ mới tìm đủ mọi cách để làm hại vợ chồng lão hoàng lão hoàng nghe tôi hỏi như vậy thì khuôn mặt lập tức trở nên tái mét lão ta run rẩy nói việc việc này thế bộ dạng của lão hoàng trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ nhất định lão hoàng này có vấn đề đúng lúc mà tôi đang định truy vấn lão hoàng xem trước đây đã xảy ra vấn đề gì đột nhiên thi hoa cất lên một c h à n g cười gây g i ợ n khuôn mặt của thi hoa đanh lại trông rất đáng sợ thi hoa lạnh lùng bung ô ra một câu khiến tôi lạnh cả sống lưng hoàng thế long sao rồi chẳng lẽ ngươi không nhớ được việc làm hại người khác sao lão hoàng nghe thi hoa hỏi như vậy lão ta bất chợt d ù n g mình toàn thân run rẩy phổi chạy lại nấp sau lưng của tôi miệng của lão ta lắp bắp Giọng, giọng nói này sao giọng nói của em lại giống cô ta vậy vốn dĩ t h y hoa đã bị quỷ nhập vào thân giọng nói của cô ta đã không còn giống như bình thường hiện tại t h i ê lão hoàng tỏ ra kinh sợ như vậy tôi biết lão hoàng đã nhận ra giọng nói này là của ai t h y hoa lúc này cũng buông ra một chàng cười rồi cất giọng lạnh lẽo cuối c ù n g ngươi cũng nhận ra được rồi sao đã nói rồi ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận trên khuôn mặt của t h y hoa lộ vẻ để oán hận ngay cả đến chính tôi cũng phải nổi hết cả g i a gà trên khuôn mặt của lão hoàng lúc này đang tỏ ra vô cùng khiếp hãi lão ta run rẩy đưa tay c h ì m vào thuy hoa rồi lắp bắp nói là cô đúng là cô cô đừng hại chúng tôi tôi cầu xin cô tất cả là do tôi lúc trước không tốt đều là tại tôi cầu xin cô hãy tha mạng cho chúng tôi nhìn điều bộ run rẩy của lão hoàng thuy hoa cất tiếng cười man giả sau đó khuôn mặt của cô trở nên lạnh lẽo c ô g i ọ n g oán thán rồi nói đừng nói nhiều nữa nếu ta không có được ngươi cô ta không thể có được hôm nay nhất định ta sẽ lấy mạng của cô ta lão hoàng sẽ đến sắp khóc chỉ thiếu chút nữa là toàn thân của lão đổ sập xuống lão ta cố cầu khẩn tiểu phượng cầu xin cô nếu có trách thì đến trách tôi xin cô đừng làm hại thúy hoa cầm mồm nếu như không phải là do cô ta n g ư ờ i có rời s á ta t không thúy hoa gầm l ê n nói nếu không phải là n g ư ờ i đã nhẫn tâm bỏ ta để về với cô ta liệu ta có tìm đến cái chết không tất cả đều là do cô ta cho nên ta sẽ bắt cô ta phải chết ta sẽ khiến cho cô ta không có được ngươi thì ra là giữa bọn họ thực sự có ân oán từ những lời đối thoại của hai người đại khái tôi đã hiểu được phần nào tôi quay sang hỏi lão hoàng rốt cuộc là có chuyện gì vậy lão hoàng trầm ngâm một lúc sau đó thở dài một tiếng rồi bắt đầu chầm chậm nói việc đã đến nước này tôi không giấu đại sự nữa tiếp theo lão hoàng đem toàn bộ sự tình kể lại cho tôi nghe thì ra, con nước quỷ thất cổ k h i chính là tiểu phượng tiểu phượng là người dân tộc mán sinh sống ở lào cai mười năm trước lão hoàng khi đó còn là một chàng trai trẻ làm nghệ thợ mộc trong một lần theo chân chúng bạn đi đến bản nậm an thuộc tỉnh lào cai để làm thuê lão hoàng đã làm quen được với tiểu phượng khi đó lão hoàng đang làm thuê cho gia đình của tiểu phượng khi đó tiểu phượng đang là một quá phụ trẻ không biết vì lý do sinh lý hay là do trời x u i đất khiến mà tiểu phượng lại chết mê chết mệt lão hoàng khi đó lão hoàng cũng từng nói với tiểu phượng mình đã có gia đình còn tiểu phượng lại là một quả phụ lão hoàng làm công cho tiểu phượng ở một thị trấn nhỏ đúng khoảng nửa năm và hai người cũng cặp kèo với nhau được từng ấy thời gian vào một ngày cuối năm lão hoàng tính chuyện quay trở về nhà để chuẩn bị ăn tết cùng gia đình thế nhưng tiểu phượng không đồng ý tiểu phượng bắt lão hoàng phải ở lại nếu không thì phải dẫn tiểu phượng về cùng lão hoàng ở nhà đã có vợ đ ể nào lão lại đồng ý lão liền kiên quyết từ chối đêm hôm đó hai người đã cãi nhau một trận kịch liệt lão hoàng biết mình chỉ ham chơi đã gây ra đại họa nhưng mà họa thì cũng rước vào thân rồi hiện tại phải nhanh chóng thoát thân khỏi m ớ rắc rối này chỉ cần không làm sự việc này bại lộ đến tai của gia đình là được nếu không lão sẽ không có ngày nào yên ổn lòng đã quyết sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau Lão Hoàng xách theo xách đồ khi đó chuyện tình của lão hoàng với tiểu phượng được rất nhiều người biết đến gần như tất cả mọi người từ dân bản nậm an cho đến thị trấn ngải thấu đều đã biết được chuyện của hai người đúng như câu nói mà các cụ đã để lại trước nhà quả phụ nhiều thị phi Hướng hồi là lão à l hoàng ở nhà tiểu Phượng hơn nửa năm.、Lão、hoàng Tiểu Lão biết được tin này thì vội vàng quay trở lại bản nậm an quả nhiên tiểu phượng đã treo cổ tự tử d o vì tiểu phượng là quả phụ mà không có con cái cha mẹ đều đã mất không còn thân nhân nào đứng ra lo việc ma chay cho tiểu phượng cho nên lão hoàng này phải chôn cất cho tiểu phượng dân chúng trong vùng đều biết tiểu phượng là do tự sát mà chết cho nên họ cũng mặc kệ không chẳng ai báo v ề cảnh sát sau khi lo liệu xong hậu sự cho tiểu phượng lão hoàng liền trở về nhà mình lão đem mọi chuyện cất ký ở trong lòng không một ai trong thôn biết được chuyện này ngay cả đến thúy hoa vợ của lão cũng không hề hay biết n g h e xong toàn bộ câu chuyện tôi không biết nên động tình hay là nguyện rủa cho lão ta đáng chết tuy rằng lão hoàng đã phản bội gia đình về điểm này đích xác là lão sai nhưng mà việc này đều là do lão hoàng cùng tiểu phượng đều là tình nguyện hơn nữa lão hoàng cũng đã nói trước là mình đã có gia đình nay đã làm quỳ rồi mà tiểu phượng vẫn không chịu buông tha cho lão hoàng về điểm này là đàn ông chắc cũng có chất động tình lão hoàng cũng biết được mình đã sai cho nên khuôn mặt của lão đầy vẻ ân hận lão ta cúi đầu khổ sở nói việc này là do tôi sai nhưng mà sự việc này không hề liên quan gì đến thúy hoa cả đại s ư cầu xin ngài hãy cứu lấy mạng sống của thúy hoa khi lão hoàng đang kể lại câu chuyện giữa hai người khuôn mặt của thúy hoa trở nên nhu hòa nhưng khi nghe thấy lão hoàng cầu xin tôi cứu lấy vợ lão khuôn mặt của t h ú y hoa đột nhiên trở thành oán hận t h ú y hoa liền rít lên quả nhiên n g ư ờ i vẫn còn lo lắng cho con đàn bà này trước đây cũng chính vì con đàn bà này mà n g ư ờ i vứt bỏ ta không t h ư ờ n g tiếc hiện tại n g ư ờ i vẫn không thay đổi trong tim n g ư ờ i vẫn chỉ có con đàn bà này thôi thế bộ rằng căm hận của t h ú y hoa như vậy tôi biết việc hóa giải oán hận giữa đôi bên vô cùng khó nhưng khó thì khó vẫn cứ phải thử xem sao nếu như có thể khuyên cô ta thay đổi ý định được thì tốt nếu trực tiếp đánh cho cô ta hồn siêu phách lạc thì đó là quá tản nhẫn kết cục phải nói là quá bi thương tôi bước liền phía trước nói với thúy hoa người đã biết đạo hạnh của ta cả hai lần tuy để cho n g ư ờ i trốn thoát nhưng không thể mỗi lần n g ư ờ i đều có thể trốn thoát nhưng mà trời xanh có đức hiếu sinh nếu n h ư n g ư ờ i không có thể buông bỏ được nỗi oán hận trong lòng bỏ qua cho gia đình nhà họ ta sẽ để cho n g ư ờ i an toàn rời đi tôi biết đối với loài ma quỷ mang đ ầ y oán khí này không được biểu lộ thái độ mềm mỏng nếu không nó sẽ được đằng chân lên đằng đầu tiểu phượng nghe tôi nói xong chứ khuôn mặt cô ta lộ vẻ hoảng sợ nhưng nét hoảng sợ này nhanh chóng biến mất thêm vào đó là thái độ oán hận tiểu phượng nói ta biết n g ư ờ i có thể thu phục được ta nhưng mà hôm nay bất luận thế nào ta cũng khiến cho cô ta phải chết nếu như n g ư ờ i ra tay động thủ ta sẽ khiến cho cô ta cắn lên mà chết nói xong tiểu phượng l ẻ lưỡi ra rồi dùng hai hàm răng nghiến vào lưỡi trong tư thế sẵn sàng cắn lưỡi chết tê c ô n g mày suy nghĩ tôi biết đây là tiểu phượng nói thật bởi vì người bị quỷ nhập vào thân đáng sợ nhất là bị quỷ s u y khiến từ cắn lưỡi mà chết tê gật đầu rồi lùi lại phía sau mấy bước rồi khuyên nhủ tiểu phượng cô làm như vậy thì được cái gì không thật đầu cô biết lão hoàng đã có gia đình việc lão hoàng rời xa cô chỉ là sớm hay muộn mà thôi sao cô còn oán trách người khác tiểu phượng trong thân sắc của thúy hoa nghe tôi phân tích như vậy thì ngây người ra cô ta c h ầ m ngâm suy nghĩ hồi lâu một lát sau cô ta ngẩng mặt lên với vẻ mặt không cam tâm cô ta oán hận nói đúng vậy n g ư ờ i nói không sai chúng tôi đã có lỗi với thúy hoa nhưng mà tôi có phải là kẻ đáng thương không dựa vào cái gì mà trong tim của hoàng thi long chỉ có một người vợ là thúy hoa mà lại không có tôi ngay cả khi tôi chết ông ta vẫn bỏ mặc để về nhà tôi không phục tôi gật đầu rồi nói đúng vậy cô cũng rất là đáng thương Là lão hoàng đã có lỗi hoàng mà đã Nhưng có cô với tiểu r o n g sự v ệ việc c cũng có của cô cũng trách khác cô có cô cố cô chậm chăng cô cũng chịu này nguyên nhân cũng có phần của cô. Nên việc này cũng không nên hoàn toàn người Nếu hoàng đình Nhưng vẫn tình Đường nên gánh mà mà là yêu hay gia đầu quả sau xấu thoạt Phải ta về biết i Kết lão lão tự tốt tự t đã do phượng trong thân sắc của tiêu hoa lúc này bật khóc cô ta bất mãn và kêu lên không không không được chẳng lẽ cái chết của t ô i là vô nghĩa sao chẳng lẽ ông ta không chịu một chút trách nhiệm nào thế tiểu p h ư ơ n g đã nói như vậy tôi biết là vẫn có thể quên nhủ cô ta tôi tiếp tục nói đó gọi là âm dương cách biệt đều là do số trời đã định cô muốn làm hại tuy hoa để báo thù như vậy là không hợp lý lao hoàng cũng là người không tốt nhưng mà việc đó sẽ có trời s i n h làm trổ nếu như ai có tìm cách báo thù như cô như vậy có còn gì là thiên đạo nữa không t h i ê hoa lúc này lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ tôi thở dài rồi nói tiếp tôi thấy cô vô cùng đáng thương tôi cũng rất cảm thương cho số phận của cô những hoàn cảnh mà cô đã gặp phải nhưng mà nếu như cô vẫn cố chấp thực tại như vậy sẽ lại sai càng sai nếu như cô cứ cố chấp kết quả cuối cùng sẽ là hồn phi phách tán đời này cô không gặp được một người đàn ông có thể cùng cô đi chọn cuộc đời nhưng mà chẳng lẽ cô không nghĩ đến tương lai nếu như cô cố làm cái việc lưỡng bại cầu thương như vậy là cô vĩnh viễn không có kiếp sau khi đó cô chỉ có thể đem oán hận trong kiếp này để rồi hóa thành cát bụi như vậy cô có cảm thấy xứng đáng không Cắt trở bụi rồi lại vì ề Về với với vẫn bội Hai con đường riêng phải cắt con cô cùng có còn cưỡng cầu thể mặt Trên không nhau Hoàng không phận hẳn khuôn Sao Lão đường Nếu duyên oán gặp tục khuyên giải. Vì tương lai của mình c ô hãy ra khỏi người của thúy hoa đi h u ấ n h ộ người mà cô tìm để báo thù không phải là thúy hoa cô cũng là phụ nữ cho nên tôi mới nói là thúy hoa mới là người đáng thương nhất thân người của thứ hoa khẽ run lên khuôn mặt của thứ hoa biểu hiện sự lo lắng cô liền nói thượng tiên bây giờ tôi phải làm sao tôi biết lúc này nỗi oán hận trong lòng của tiểu phượng đã được hóa giải tôi liền nói tiếp nếu cô hiểu được rồi thì không nên trái với thiên đạo tạo nên vô vàn oan nghiệm cô hãy mau chóng rời khỏi thân sắc của thứ hoa hãy yên tâm nhập vào luân hồi truyền thế để là một con người mới khi hoa khẽ gật đầu sau đó thân hình của ta khẽ run lên từ thân sắc của thúy hoa bay ra một bóng trắng mờ mờ cái bóng trắng đó mờ mờ bay đến trước mặt của tôi c ù n lúc đó thúy hoa liền lăn ra bất tỉnh nhân sự t h ì nước q u ỷ đã rời khỏi thân thể của thúy hoa tôi vội vàng gọi lá hòa đến cười chói cho thúy hoa rồi tôi quay sang nói với nước q u ỷ đứng trước mặt cô có thể quay đầu tôi cũng cảm thấy rất là vui hy vọng kiếp sau cô sẽ là một người tốt sống một cuộc đời vui vẻ nước q u ỷ cũng chính là tiểu phượng tiểu phượng gật đầu nhưng chưa quay lưng bỏ đi mà khuôn mặt của tiểu p h ư ơ n g có chút khổ sở nói với tôi t h ư ợ n g tiên trước khi tôi rời đi tôi vẫn còn có một tâm nguyện nếu như tâm nguyện này chưa hoàn thành vết thương lòng của tôi không bao giờ hết được thế tiểu p h ư ơ n g nói dứt khoát như vậy tôi biết nếu như tâm nguyện của cô ta không hoàn thành cô ta sẽ không buông bỏ tôi liền gật đầu nói cô có tâm nguyện gì cô hãy cứ thẳng thắn nói ra chỉ cần trong phạm vi của tôi tôi nhất định sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện cảm ơn thượng tiên tiểu phượng gật đầu sau đó tiểu phượng quay sang lão hoàng lúc này còn đang dịu thi hoa rồi nói việc của tôi thường tiên cũng biết rồi hiện tại tôi có thể tha thứ cho cả gia đình họ nhưng mà trong lòng tôi vẫn không thể quên đi những gì họ đã gây ra cho tôi nếu có thế này mà xuống âm phủ oán k h í trong lòng tôi vẫn còn tồn tại tôi biết nếu mà tâm không yên thì sẽ không để đầu thai chuyển thế cho nên tôi muốn muốn để cho hoàng thi long phải thừa nhận tôi là người vợ thứ hai của ông ta đồng thời l à một bài vị thờ tôi ở trong nhà hàng năm phải thắp hương cũng như là dỗ cho tôi nghe xong yêu cầu của tiểu phượng tôi giật nảy cả mình đòi hoàng thiết long phải thừa nhận cô ta là vợ hai việc này không khó nhưng nếu lập bài vị thờ cúng cô ta trong nhà đây chính là thừa nhận cô ta là vợ hoàng thiết long việc này cứ cho rằng lão hoàng đồng ý thì thi hoa tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này là không thể được lão hoàng rời khỏi cô cũng là vì gia đình lẽ nào làm như vậy không phải có lỗi với thi hoa sao tôi liền đáp nào ngờ tôi vừa nói xong câu ấy sắc mặt của tiểu phượng liền biến đổi bàn ấy cô ta còn tỏ ra p h ồ n g tùng nhưng bây giờ trở thành bộ dạng oán hận như lúc trước sau đó một cái bóng trắng vụt đi cô ta g ư a hai bàn tay để móng s ắ c nhọn nhằm vào cổ của lão hoàng mà lao tới bản thân của tôi không thể ngờ được chỉ trong một câu nói lại khiến cho nước quỷ trở nên oán hận như vậy trong lòng tôi thất kinh vội vàng lao ra chặn nước quỷ lại khi ấy tiểu phượng đã rời khỏi thân sắc của thúy hoa cho nên những điều tôi nói với tiểu phượng lão hoàng không nghe thấy đương nhiên cũng không thể trông thấy tiểu phượng đông lúc mà lão hoàng còn đang ân cần hỏi t h y hoa thì tiểu phượng đã lao vụt tới hai tay của tiểu phượng b ó p chặt vào cổ của lão hoàng giơ lên cao đôi mắt của tiểu phượng trợn trừng cô ta nói d í t quả kẽ răng ta hận ngươi hôm nay ta muốn ngươi phải đi theo ta t h y hoa cùng con trai trông thấy cảnh tượng địch kinh sở đến r ù n g r â y chân tay bởi vì họ chỉ trông thấy thân thể của lão hoàng bị lơ lửng cách mặt đất chừng m ư ơ i phân mặt của lão hoàng tím ngắt miệng há ra lưỡi thẻ dài bộ rằng giống như một xác người đang bị treo c ầ tôi vội vàng lao đến chỗ của tiểu phượng đồng thời lấy ra một đạo phù rồi quăng về phía của tiểu phượng tiểu phượng kêu lên một tiếng đau đớn thân thể cô ta bị văng ra ngoài xa gần năm mét tôi đưa lấy lão hoàng lúc này trên cổ của lão đã hẳn rõ mười đầu ngón tay chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết tiểu phượng đã dùng sức mạnh đến mức độ nào có điều tôi không để ý lắm lão hoàng đặt vội lão hoàng xuống đất tôi liền quay sang chỗ của tiểu phượng nếu như tiểu phượng đã không chịu ăn năn hối cải vì trừ hại cho thế gian tôi chỉ còn cách là phải thu phục cô ta lúc này tiểu phượng đang giơ hai tay nhắm thẳng h ư ớ n g t h u y hoa mà lao đến tôi giật mình kinh hãi nếu như lần này mà t h u y hoa bị tiểu phượng nhập lại nhất định tiểu phượng sẽ khiến cho t h u y hoa c ắ n lưỡi mà tự tử tôi không kịp đắn đo Khi tiếng ể u phượng p h lao về i t tôi một hô quyết, thiên miệng điểm phong Thiên chú. linh linh phong linh chú. linh hóa địa hóa v hình, vượt n n h thần h n ì đứt thì tiểu phượng cũng lao đến chỗ của thuy hoa nhưng tiểu phượng không thể nhập được vào thân thể của thuy hoa mà thân hình của tiểu phượng đã bị đánh bay ngược trở lại loại phong thiên chú này là một bí pháp của phái thất sơn nếu sử dụng chú này cho dù là có quỷ hồn thì cũng không thể bay lên hoặc là t r u y xuống đất cũng không thể nhập vào thân thể của con người tiểu phượng bị đánh bật v ă n g vào tường lúc này tôi không còn hy vọng cô ta sẽ cải tả quy chính tôi vội rút cây kiếm đồng ở túi sau lưng rồi cắn đầu ngón tay trò phun một ngụm máu vào cây kiếm tiểu ế kiếm p theo tôi t chỉ kiếm vào i phượng miệng niệm chú. Bái thịnh phi thần kiếm tiểu pháp thế phi kiếm Chảm sát hết yêu ma Bái phi tiểu phi lệnh thịnh thần như ngước chú cấp cấp như luật lệnh. Chú pháp thế hết sát luật yêu vô ừ a ra quang niệm xong vàng trắng Tiểu cái kiếm kim chói một màu đạo hào phát t cây i c ầ m kiếm lao tới chỗ của tiểu lao của chỗ h p ư ợ n g Một nhát kinh ế kiếm m đâm Môi ra i l ề cắm p ngãi ự c của cùng tiểu Tiểu kinh phượng phượng h vô định bỏ trốn nhưng tôi đã dùng phong thiên chú cho nên cô ta không có cách gì để nhúc nhích được thế không còn cách gì để trốn thoát được nữa tiểu phượng vô cùng kinh hoàng cô ta cố gắng vùng vẫy nhưng thân hình của cô ta chỉ bay lên được chừng ba tấc rồi lại rơi xuống đồng lúc đó mũi kiếm của tôi lao tới mũi kiếm xuyên qua ngực của cô ta tiểu phượng rút lên một tiếng thê thảm tiếng rút của cô ta mang đầy vẻ bi thương và oán hận nghe vô cùng thê lương từ trên ngực của tiểu phượng một vết thùng rộng bằng cái bát không ngừng bốc lên những làn khói đen về mặt của tiểu phượng vô cùng uất hận nhìn tôi chưa đến mười giây sau bóng hình của tiểu phượng ngày càng trở nên mờ nhạt rồi biến mất thế là một cuộc đời đã kết thúc không còn oán hận công tràng còn kíp sau hồn phi phách tán là như vậy cây kiếm đồng của tôi tuột khỏi tay rơi xuống đất tôi buồn bã cúi x u ố n nhà thanh kiếm lên hiện tại tuy rằng việc nước quỷ đã giải quyết xong nhưng trong lòng tôi không vui một chút nào ngược lại còn cảm thấy vô cùng buồn bã tuy rằng tiểu phượng là một hung hồn ác quỷ nhưng mà những cảnh ngộ mà tiểu phượng đã gặp phải trong cuộc đời này khiến cho tôi phải rơi nước mắt yêu ngày phải một người đã có vợ phải chăng đây là một bi kịch cuộc đời trong lòng tôi lúc này vô cùng mâu thuẫn tôi không biết những việc mình làm vừa rồi đối với tiểu phượng là đúng hay sai nếu theo thiên đạo mà nói thì tôi đã làm đúng nhưng nếu mà vấn đề lương tâm thì tôi lại thấy mình sai sau khi đã giải quyết xong tiểu phượng lúc này lão hoàng cũng đã tỉnh lại lão ta liền hỏi tôi tiểu phượng hiện giờ ra sao tôi liền đáp tiểu phượng đã xuống âm phủ rồi vận mệnh của tiểu phượng đã không còn thay đổi được nữa cần gì phải để cho một người khác luôn phải mang nỗi giản vật trong lòng nên tôi đã nói dối lão hoàng lúc này chỉ đã bắt đầu sáng một lần nữa tôi từ biệt những người dân ở trong thôn rồi tiếp tục một hành trình một hành trình còn chưa biết đâu sẽ là điểm kết thúc tuy rằng tôi còn chưa biết hết những gì hung hiểm còn đang chờ đón một vị pháp sư trẻ tuổi như tôi nhưng tôi tin vào mục đích hành thiện tích đức của mình sau khi rời khỏi bản tả phìn tôi cứ men theo con đường đất màu vàng tiến về phía trước đến gần buổi trưa tôi đến một con đường quốc lộ sau bao nhiêu tháng ngày lang thang v ấ t vường nơi các thôn bản hẻo lánh giờ đây tôi đã đến đường quốc lộ bất giác trong lòng tôi cũng vui mừng không phải là tôi không thích các làng bản hay những người nông thôn không không gắt bỏ những nơi còn nghèo nàn lạc hậu chẳng qua quãng thời gian vừa qua công đủ khiến cho tôi vô cùng căng thẳng những cảnh tượng vùng núi xa xôi không có người qua lại ban đêm phải ngủ ở rừng núi lại tái hiện trong đầu của tôi tôi bước những bước chân vô định gần hai tiếng đồng hồ sau cùng phía sau lưng của tôi văng lên tiếng còi ô tô tôi vội vàng quay đầu lại nhìn thì ra đó là một chiếc xe audi rất sang trọng màu đen tôi không biết rằng những người có tiền có nguyện cho tôi đi nhà hay không nhưng tôi vẫn đưa t a y giả vẫy thầy không ngờ chiếc xe ấy lại dừng lại tiếp theo cửa sổ được mở ra một người đàn ông thò ra liền hỏi cậu muốn về đâu người đàn ông thò đầu ra hỏi chừng khoảng bốn mươi tuổi t r ô n g về mặt của ông ta có vẻ là người tốt cho nên tôi liền đáp chỉ cần đến nơi nào đó có người ở là được rồi nếu trên đường đi mà gặp được nhà trọ thì tốt quá người đàn ông đó gật đầu biểu thị tôi lên xe tôi vội vàng bước lên xe nhưng chính bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng chuyến đi lần này suýt nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của tôi nhưng đó chỉ là những chuyện về sau xin cảm ơn cơ quan thính giả đã chú ý lắng nghe bộ truyện hành trình hàng h a diệt quỷ quyền một đến đây là kết thúc xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo